Linh Diên khóe miệng hơi không thể thấy run rẩy một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều. Kia bọn họ ở đâu? Người nào đó, theo đuổi không bỏ, còn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Linh Diên nhìn hắn một cái. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Tóm lại đi không ra cái này đảo. Bọn họ hiện tại thực an toàn. Nhưng thật ra các ngươi, có ý tứ gì a uy? Ngọc Ngân bọn họ an toàn. Hắn cùng vệ giới liền không an toàn. Cô gái nhỏ này hiện tại cái gì biểu tình a đây là... Ta hỏi ngươi, cái kia, sử bát quái thật sự muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đáp ứng rồi, linh diên trừng lớn đôi mắt, bái hắn làm thầy, ngươi cho rằng ta đầu óc nước vào, tặng không cho nàng nàng đều không cần hảo sao, lời tuy như thế, nhưng hôm nay chúng ta ở địa bàn của người ta thượng, chuyện này chỉ sợ không phải do ngươi đồng ý không đồng ý, cái này lão không thôi, chính là bá đạo cường thế thực, nhiều năm như vậy tới. Ở Long Đế quốc địa bàn thượng thật đúng là không ai có thể ở hắn thuộc. Hạ tồn tại đi ra. Muốn nói năm đó bị nghiền xương thành cho, rất nhiều người còn chưa tin. Hiện tại xem ra, cũng không quái chăng nhân ra không tin. Như vậy cái tàn nhẫn độc ác người, sao có thể nói chết thì chết. Đặc biệt còn ở tứ phương đại lục lăn lộn ra như vậy đại động tính dưới tình huống, càng thêm không có khả năng a Nhìn một cái, tiên đoán trở thành sự thật đi. Nhân ra chẳng những không chết, Còn sống hảo hảo, thậm chí chỉnh ra so tứ phương đại lục còn muốn đại động tính. Linh Diên kinh ngạc nhìn về phía hắn, so tứ phương đại lục còn muốn đại động tĩnh, Ngươi đều đã biết, lăng tệ phong lắc đầu, ta còn không có bị nhốt lại thời điểm. Nhưng thật ra nhìn đến hồng Mỹ Nhi đi trước ngầm mật thất, hơn nữa mỗi lần đều chỉ là nàng một người. Thêm chi từ khi chúng ta bị phong bế ở tiểu đảo lúc sau, toàn bộ tiểu đảo liền tràn ngập ở một tầng xương mù giữa. Tổng cảm giác các nàng đang ở ấp ủ cái gì đại âm mưu, nếu là phía trước không? Có nhìn đến độc quỷ, ta có lẽ cho rằng lại như thế nào lăn lộn, đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chính là hiện giờ thấy được độc quỷ, như vậy tình thế phát triển, liền tuyệt không gần là chúng ta nhìn đến như vậy đơn giản. Linh Diên tán thưởng gật gật đầu, không hổ là lăng người nhà, này nhạy bén khíu giác cũng là không ai. Nếu không phải nàng trong lúc vô tình đánh vỡ những cái đó biến dị thú, chờ hồng Mị nhi đem này đó thú bỏ vào long đế quốc, hậu quả nhưng còn không phải. Là so tứ phương đại lục còn muốn thê thảm mấy lần vạn lần. Nhưng hôm nay như vậy một kế hoạch lớn bị nàng làm hỏng, cũng không thấy độc quỷ có bất luận cái gì lửa giật. Này bình thường sao? Không bình thường. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân ra tất nhiên còn có hậu tay mà bọn họ cứ điểm nói không chừng cũng không ngừng là này một cái như vậy vấn đề tới nàng rốt cuộc muốn hay không bài cái này xử bát quái vi sư đâu nguyên bản này đó là không cần tự hỏi nhưng nàng lại bức thiết hy vọng biết bọn họ kế hoạch nếu nàng bại độc quỷ vi sư có thể hay không may mắn tiếp xúc đến những cái đó rất có khả năng liền hồng mị nhi cũng tiếp xúc không đến bí mật đâu nói lên lăng người nhà ngươi cũng đúng vậy linh diên nhướng mày Lăng tệ phong ha hả cười, ngươi sẽ không không biết nhị thúc đã đem tên của ngươi thượng đến chúng ta lăng gia tộc phổ thượng đi. Kia mặt trên, ngươi họ lăng, không họ linh nga, ngươi hiện giờ chính là thật đánh. Thật lăng gia nhị phòng đích thứ nữ. Chúng ta đại phòng không có đích nữ, lăng gia đích thị chỉ có đại phòng cùng nhị phòng. Nói cách khác, ngươi chính là chúng ta lăng gia nhị tiểu thư. Thì ra là thế, không nghĩ tới ở nàng không biết thời điểm. Nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu thế nhưng vì nàng làm nhiều như vậy Còn có ca ca tỷ tỷ Ra ra linh diên trong lòng ấm áp Khó được hòa nhã tương đãi nhìn về phía lăng tế phong Nói như vậy Ta nên xưng hô ngươi một tiếng nhị ca Lăng tế phong là lăng gia trưởng phòng lão nhị Mặt trên còn có trưởng tôn lăng tế nguyệt Lăng tế phong lập tức ngạo kiểu nâng nâng cầm Mặc kệ là sư ca vẫn là nhị ca Ngươi cái này muội tử là chạy không được Có ngươi như vậy cái thần y muội tử KK ta cảm thấy có trung vinh dự A, này mặt mũi cũng là chuẩn CMNZ. Nhất quan trọng là, ngươi chính là chúng ta lăng người nhà, xem ngày sau vệ giới tiểu tử này còn dám không dám đối ta hô to gọi nhỏ, không lớn không nhỏ. Linh. Diên khóe mắt run rẩy một chút, nhị ca này trí hướng, thật đúng là rộng lớn. Ngươi này quỷ nha đầu biết cái gì, có thể làm vệ giới tâm phục khẩu phục kêu ta một tiếng nhị ca. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được Ngươi là không biết Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn liền cuồng thật sự Hiện giờ ta thành hắn nhị anh em vợ Hắn còn không được hảo hảo nịnh bợ nịnh vợ ta Linh Diên bĩu môi, Kỳ thật Nhị ca không cảm thấy ở thiết kế này đó tốt đẹp trước khi đến Ngài không nên suy nghĩ một chút Chúng ta như thế nào mới có thể ra cái này nhà giam Nơi nào nghĩ đến Người lăng tệ phong nghe thấy cái này Chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu, còn sát có chuyện là vỗ vỗ nàng bả vai. muội tử nói chính là, cho nên, cái này vĩ đại mà gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho ngươi đi hoàn thành. Luân không biết xấu hổ trình độ, Lăng Tê Phong cùng Ngọc Ngân tuyệt đối là có liều mạng hảo huynh đệ a Đáng! Tiếc bọn họ nhận thức quá muộn, nếu là lại sớm một chút, tuyệt đối có thể đem người cấp bức điên rồi đi kia vệ giới đã có thể giao cho ngươi nếu là hắn có bất chắc gì ta cùng ngươi không để yên nói liền tính toán chuẩn bị rời đi lăng tệ phong đột nhiên giữ chặt nàng cánh tay muội tử các ngươi hai cái còn có ở bên nhau khả năng ngày ấy ở phượng chỉ sơn trang ngoại hắn nhìn đến vệ giới thời điểm thật đúng là khiếp sợ a lúc này mới bao lâu thời gian hắn liền Đem chính mình tra tấn thành cái kia quỷ bộ dáng nếu như bằng không, như thế nào bị hồng mị nhi cái kia tiến người cấp bắt đi. Này đối bọn họ sư huynh đệ tới nói, đều là vô cùng nhục nhá, không cần tưởng, nhà hắn sư đệ kia một thân thương, chính là bái linh diên ban tặng, vốn tưởng rằng nàng đã không thèm để ý cái này sư đệ, hắn còn muốn tìm cơ hội cấp hai người kia lên lớp khóa, không nghĩ tới linh diên so với hắn tưởng tượng muốn để ý hắn, này nhưng khó lường, nói cái gì. Cũng đến thế nhà bọn họ sư đề cấp hỏi rõ ràng lạc. Vấn đề này, ta cảm thấy lưu đến chúng ta đại gia hỏa bình an đi ra ngoài tương đối thỏa đáng. Nhị ca nghĩ sao? Ngươi đều nói như vậy, ra còn có thể nói cái gì? Linh riêng chuyển cái thân liền ở lăng tệ phong trước mặt biến mất. Trên thực tế, nàng không phải ẩn thân, mà là trực tiếp vào không gian. Chính là bên ngoài lăng tệ phong không như vậy cho rằng a còn ở nơi đó la to, xem trong không gian linh riêng vẻ mặt vô ngữ. Người này, như thế nào một chút không có lăng ra đích thứ tôn nên có ổn trọng cùng hàm súc đâu. Lão nhị đều hình dáng này, thật khó tưởng tượng lăng ra cháu đích tôn lăng tế nguyệt sẽ là như thế nào phong mạo. Ít nhất liền hiện tại xem ra, nàng cảm thấy nhà bọn họ linh dực ca ca muốn so cái này lăng tế phong thoạt nhìn muốn đáng tin kệ. Thật sự biến mất, thật sự biến mất, muội tử a mau nói một câu làm ca nghe một chút, xem ngươi có phải hay không thật sự ẩn thân, ông... Trời, trên thế giới này thật sự có như vậy thần kỳ công phu sao? Nguyên bản linh Diên là không tính toán để ý tới, nhưng bách với này quanh mình có độc quỷ người, thêm chi hắn vừa mới kia một hồi gào khan, có thể nói là, cấp lực, thực A, nàng nếu là không phối hợp điểm nhi, đi xuống kế hoạch chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiến hành A. Nghĩ đến đây, lập tức nhắm mắt lại đi ra ngoài, ở lăng tệ phong kích động khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm, nàng một cái tát ném qua đi, đem người cái ót chuột kia kêu một cái vang thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh lăng tệ phong suýt nữa quỳ dạp trên mặt đất ngã cái chó ăn cước. ngao muội tử ngươi xuống tay như thế nào cũng không có nặng nhẹ a như vậy đánh tiếp không sợ đem ca chỉ số thông minh cấp đánh không có linh Diên dương mắt nhìn bầu trời nhị ca ngươi cảm thấy ngươi chỉ số thông minh còn tại tuyến muội tử ngươi như vậy chửi bới ca ca trái tim nhỏ sẽ chịu không nổi linh duyên cười đến lại Cùng hắn tiến hành này không dinh dưỡng đề tài, đi rồi, hảo hảo chiếu cô hắn. Trở về không gian, Linh Diên bên này còn không có đứng vững, công tử diễn liền không hề dự triệu xuất hiện ở nàng trước mặt, ngươi đi đâu nhi? Linh Diên lập tức phòng bị chiều quanh mình nhìn mắt, công tử diễn thấy thế, bất đắc dĩ mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn thành thành thật thật đãi ở ngươi bố trí tốt địa phương, sẽ không biết. Linh Diên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn mắt bên cạnh chồng. Chất như núi chai lọ vải bình, không nhanh không chậm nói, ngươi đoán ta vừa mới nhìn đến ai. Ở công tử diễn tò mò trong ánh mắt, Linh Diên đem bên ngoài phát sinh sự một năm một mười nói cho nàng. Công tử diễn nghe xong, nửa ngày không có phát ra một lời, thẳng đến Linh Diên duỗi tay ở nàng trước mắt qua cua, nàng mới nâng lên con ngươi, bình tĩnh nhìn nàng nói. Không nghĩ tới thế nhưng như vậy chó ngáp phải ruồi, như vậy cũng hảo, ít nhất so cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Không gian muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá, ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Hồng Mị Nhi nhưng thật ra hảo giải quyết, nhưng cái này độc quỷ, chỉ sợ muốn so chúng ta tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều, hơn nữa, độc quỷ còn sống tin tức, cần thiết mau chóng đưa ra đi. Linh Diên đương nhiên cũng biết chuyện này tầm quan trọng, đáng tiếc, ta vừa mới nhìn nhìn, bên ngoài trận pháp chúng ta phá giải không được, ra không được a, ra không được, tự nhiên tin tức Cũng vô pháp truyền lại, liền ở hai chị em hết đường xoay sở thời điểm, Linh Diên trên vai đột nhiên trầm xuống, băng cánh liền như vậy không hề dự chịu xuất hiện ở nàng đầu vai. Ngươi có phải hay không có biện pháp? Băng cánh trắng nàng liếc mắt một cái, chính ngươi chịu như vậy nghiêm trọng nội thương, liền không có cảm giác sao, còn có tâm tư quản khác. Linh Diên sờ sờ đầu của nó, mỉm cười nói, còn hảo trừ bỏ ngực có chút đau ngoại, ta cũng không có mặt khác không khỏe bệnh trạng, có thể là linh đằng trợ giúp, làm thân thể của ta tố chất càng cao chút, đúng rồi, ngươi thấy được đi, ta thế nhưng không sợ cái kia xử bát quái độc, này nên sẽ không cũng là linh đằng công lao đi, băng cánh lắc đầu, này cũng không phải là chúng ta công lao, đây là hắc thuần công lao, thân thể của ngươi đã sớm bị nó cải tạo bách độc bất xâm, thân là vận rủi chi cốc hắc ám chi tử, nó chính là so ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều, kết quả này làm, Linh Diên rất là ngoài ý muốn, Ngươi xác định, Như thế nào ta không biết, Băng cánh có chút vô ngữ, Cũng không phải sở hữu sự ngươi đều sẽ rõ như lòng bàn tay, Ngươi không phải tưởng truyền tin đi ra ngoài sao, Hắc thuần liền có thể a. Ngươi nói đây là thật sự, Linh Diên trọng mắt suýt nữa bởi vì kích động rơi xuống, Một đôi mắt, Sáng ngời như đêm sao trời, Sáng quắc nhìn nó, Bên ngoài kia một tầng không phải trận pháp, Mà là từ trên đảo nhỏ độc khí hình thành một tầng Bảo hộ màng Thoạt nhìn đáng sợ Lại đối hắc thuần không có chút nào tác dụng Nó không e ngại bất luật cái gì độc vật Loại này độc có lẽ nhiều nhân loại bình thường Thậm chí là biến dị người hữu dụng Nhưng là đối một cái bản thân từ độc cấu tạo ra tới hắc ám chi tử tới nói Là không có đinh điểm tác dụng Làm nó đi truyền tin Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất Chính là hắc thuần nó sẽ không phi a Như thế nào rời đi Bên ngoài kia một vùng biển, nếu nói nó có thể đi ra ngoài, nó tự nhiên có nó biện pháp hoàn thành cái này sứ mệnh. Đến nỗi bên ngoài kia phiến hải vực, ha ha, vậy càng thêm không đáng sợ hãi. Liền độc khí phòng hộ cháo nó đều không sợ, kẻ hèn biến dị bầy cá, nó sẽ sợ. Đừng cười đến rụng răng, tuy rằng có băng cánh chỉ điểm, kia Hắc Thuần ý kiến vẫn là rất quan trọng. Linh Diên lập tức đem Hắc Thuần gọi tới rồi không gian, ngoài dự đoán mọi người. Nó chẳng những không muốn, còn phi thường không muốn, bởi vì này đường. Đi đổ quá mức xa xôi, đối một cái sẽ không phi miêu tới nói, thật là có chút làm khó miêu. Nhưng nó không chịu nổi Linh Diên khổ cầu A, cuối cùng cuối cùng, mới cố mà làm tùng khẩu. Linh Diên vội vàng chạy đến tiểu nhà tranh, tìm ra giấy cùng bút, nói đông nói Tây viết gần 10 tờ giấy mới thu bút. Trong đó còn không quên phụ thượng toàn bộ tiểu đảo bố cục đồ, thật dày phong thư đưa cho hắc thuần thời điểm. Nàng còn lo lắng nó như thế nào phóng. Kết quả nhân ra nhưng khen. Ngửa, kéo ra chính mình bụng hắc mau. Tức khắc xuất hiện một cái cùng loại với len canh miêu túi. Đem phong thư hướng bên trong một ném. Bụng thế nhưng tự động khép lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng sẽ cho rằng vừa mới hết thảy là đang nằm mơ. Hắc thuần đi rồi. Liền như vậy nháy mắt. Nó liền biến mất ở nàng trước mặt. Nàng cũng không biết nó là như thế nào đi ra ngoài. Lại là như thế nào rời đi. Tóm lại. Đem tin giao cho hắc thuần Nàng thực yên tâm Như vậy kế Tiếp Nàng nên chờ đợi ca ca bên kia đáp lại Cục đá đảo đại khái tình huống Nàng trên cơ bản đều viết ở tin bên trong Thậm chí về chính mình bị ngộ nhận Vì xe ẩn thân thuật sự Cũng một chữ không rơi công đạo Vừa mới bắt đầu nàng còn có chút không biết như thế nào hà bút Kết quả công tử diễn tuyệt chiêu bất ngờ Ngươi cho rằng theo ta biết ngươi có không gian sao Đại ca đã sớm biết Linh Diên Đến, liền biết cái gì cũng lừa không được mặc ngân cái kia đại biến. Thái, Hảo, nếu ngươi đã biết, kia nàng vẫn là thành thành thật thật công đạo đem, miễn cho bởi vì dậu diếm cái này, tương lai xuất hiện bại lộ. Ngươi cảm thấy lần này đại ca có thể hay không quản. Phía trước phái nhị ca lại đây, chỉ là chiếu cái mặt liền không biết xấu hổ ném xuống bọn họ đi rồi. Chuyện này đến bây giờ, hai chị em còn canh cánh trong lòng, chẳng sợ bọn họ biết đây là đại ca mệnh lệnh còn là nhìn không được đối cùng nhau tới nhị ca tiến hành rồi mãnh liệt. Khiển trách, hiện giờ các nàng đem trên đảo sự sở đến thất thất bát bát, thân là đại ba Ska Ka, có phải hay không nên thích hợp ra tới biểu đạt một chút đối hai vị này muội tử coi trọng, vốn tưởng rằng công tử diễn có thể cho ra một cái khẳng định hồi đáp, nhưng ai biết, nàng trả lời, lại làm Linh Diên càng thêm dối rắm Tuy rằng chuyện này ở chúng ta xem ra thực trọng đại, chính là ở đại ca xem ra, liền chưa chắc, Vì cái gì ta cảm thấy chỉ là độc quỷ còn sống này một cái như vậy đủ rồi công tử diễn thật sâu nhìn Linh Diên liếc mắt một cái nha đầu ngốc chẳng lẽ nhiều năm như vậy tới ngươi còn nhìn không ra chúng ta ca ca có bao nhiêu cường đại không chỉ có là hắn tự thân thực lực còn có hắn sau lưng lực lượng ngươi có từng đi suy đoán quá hai chúng ta thân phận thật sự sẽ là cái gì Linh Diên sửng sốt một chút tỉ tỉ muốn nói cái gì Ta tưởng nói chính là, các ca ca sở di chậm chạp không nhận chúng ta, thậm chí lấy nuôi thả. Phương thức đem chúng ta, trục xuất đi, ta cảm thấy này sau lưng tất nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa, hơn nữa cái gì? Hơn nữa người ta thân Phật, tất nhiên không giống tầm thường. Đối lập từ nhỏ sinh hoạt ở tứ phương đại lục không có tiếp xúc đến bất cứ long đế quốc người linh diên tới nói, công tử diễn thừa nhận, nàng biết đến muốn so muội muội nhiều hơn nhiều. Cho nên, nàng trong lòng đã sớm âm thầm có suy đoán, chẳng qua, chưa kinh chứng thực, thả lại bị các ca ca. Cô y giấu diếm, chẳng sợ liền tính bọn họ biết nàng có suy đoán, cũng chưa bao giờ nâng đến bên ngoài đi lên, này mục đích, tự nhiên là nghĩa phụ thường nói câu nói kia. Thời cơ chưa tới, nàng hiện tại càng thêm tò mò là, khi nào mới là chân chính thời cơ đâu, bọn họ ca ca như thế ưu tú, như vậy bọn họ cha mẹ lại nên là như thế nào người đâu tỉ tỉ trong lòng xem ra đã hiểu rõ. Linh Diên gắt gao nhìn chầm chầm công tử diễn, mục đích thuần túy. Công tử diễn giờ khóc giờ cười. Nhìn nàng, nha đầu ngốc, trong lòng minh bạch nói ra nhưng chưa chắc minh bạch, chuyện này cấp không được, đặc biệt là ngươi, ta cảm thấy ngươi hiện tại càng hẳn là lo lắng chính là, độc quỷ nơi đó. Linh duyên thấy công tử diễn tách ra đề tài, rõ ràng lảng tránh, trong lòng tuy rằng không cao hứng, lại cũng chỉ có thể thầm hận. Ai làm nàng hai cái ca ca cũng là như thế đâu. Đến, càng tò mò trong lòng càng không thoải mái. Thân phận vừa nói, khiến cho nàng gặp quỷ đi thôi. Kia xử bát quái có cái gì hảo lo lắng. Nhìn đến không, mấy thứ này nhưng đều là từ hắn nơi đó thu được. Lão gia hỏa còn nói, chỉ cần ta muốn, hắn đều tìm mọi cách cho ta lộng lại đây. Đừng nói, này nghe tới còn rất đáng yêu nga. Công tử diễn giơ tay tức giận gõ gõ nàng đầu, ngươi nha. Đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn Lão gia hỏa kia chính là có tiếng độc người Lây dính không được Ngươi tuy rằng không e ngại hắn độc Nhưng người này có thể hôn cho tới hôm Nay, tuyệt phi ngươi có thể lừa gạt quá khứ Ngươi nếu không sợ hắn Nhưng thật ra có thể thử tiếp cận Tìm ra hồng mị nhi cùng hắn sau lưng người Nói không chừng ngươi liền lập công lớn Linh riêng không cho là đúng bíu môi Lập công, lập công có thể đương cơm ăn Vẫn là có bạc hoa Ta phía trước phía sau lập nhiều ít công, kia hai cái không lương tâm ca ca, khi nào để ý quá. Thích, tỷ tỷ ngươi nói cái gì cũng miễn bản lập công, ta không hiếm lạ, kia hai cái không đáng tin. Kệ ca ca, người càng không hiếm lạ. diên nhi, lời nói sao lại có thể nói như vậy? Được rồi, tỉ tỷ đừng nói nữa, những việc này lòng ta hiểu rõ, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nhìn ngươi ngọc ngân đi, tuy rằng còn không biết hắc thuần đi nhiều ít thiên. Có thể hay không mang đến giúp đỡ, nhưng tăng lên thực lực là cần thiết, lão già này nơi này còn có không ít tăng lên linh lực đan dược, trong chốc lát ta cẩn thận xem xé, không có vấn đề ta liền cho ngươi lấy qua đi. Công tử diễn bất đắc dĩ nhìn nàng, nếu như thế, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a Linh diên gật gật đầu, đẩy nàng rời đi sau, lúc này mới phản hồi tại chỗ, đối với đầy đất đan dược chọn lựa nhặt lên, đãi độc quỷ trở lại chính mình địa bàn. Nhìn đến trên cơ bản bị dọn không mật thất khi, lập tức liền gấp đến đỏ mắt, nhưng mặc cho hắn như thế nào giống, cũng không có thể đem linh diên cấp giống ra tới, ngược lại là bị hồng mị nhi cấp kêu lại đây. Ta thiên, sư phó, ngươi! Dược đâu? Như thế nào liền dư lại này đó? Độc quỷ cái chán gân xanh bại lộ, vi sư cũng muốn biết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn là nói qua này đó dược có thể nhậm kia nha đầu sử dụng. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, nha đầu này thế nhưng toàn bộ cho hắn dọn không, nơi này là hắn nhiều năm tâm huyết, tuy nói hắn ở địa phương khác cũng có đan dược, đã có thể số nơi này trùng loại nhất đầy đủ hết, hơn nữa này đó đan dược vẫn là ở hắn bay lên trong lúc luyện ra, ý nghĩa tự nhiên là bất đồng, nhưng là hiện tại lại không có, dư lại ít ỏi không có mấy đan dược, vẫn là những cái đó giữa tàn thứ phẩm, cái này nha đầu, Thật đúng là so với hắn trong tưởng tượng muốn lòng tham nhiều. Kia nha đầu người đâu. Hồi bẩm quỷ lão, nàng đi một hào động lúc sau, liền không có lại trở về. Nghe được thú nhân hồi bẩm, nổi giận đùng đùng độc quỷ lập tức chiều nhất hào động mà đi. Mà lúc đó ở nhất hào trong động lăng tệ phong cùng vệ giới, thượng còn. Không biết linh riêng cho bọn hắn chọc bao lớn phiền toái Chờ độc quỷ cùng hồng mỹ nhi đi vào nhất hào động thời điểm, kia tận trời sát khí. Làm lăng tệ phong lỗ chân lông trong phút chốc dựng ngược lên. Tình huống như thế nào? Các ngươi như thế nào lại tơi nữa? Hồng Mỹ Nhi lạnh lùng nhìn hắn. Nơi này là chúng ta địa bàn. Tự nhiên là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Lão tử đương nhiên là có ý kiến. Lão tử hận không thể trực tiếp băm ca Ngươi, nhưng hắn rốt cuộc bận tâm phía sau vệ giới. Rốt cuộc không có thật sự động thủ. Làm gì? Các ngươi lại muốn làm gì? Phượng Nguyên cái kia xử bát quái đâu, làm nàng chạy nhanh lăn ra đây, trộm sư phó của ta đang dược, còn có xấu hổ hay không? Lăng tệ phong ánh mắt đột nhiên gian sáng ngời, ngươi nói gì? Trộm đan dược, cái gì đan dược? Độc quỷ âm chầm kia trương hồ ghề lồi lõm, lệnh người buồn nôn mặt, sắc bén ánh mắt không ngừng nhìn quét, Phượng Nguyên ở nơi. Nào! Lăng tệ phong hử lạnh một tiếng, ngươi còn tìm không đến đâu ta như thế nào sẽ biết nàng ở nơi nào, ngươi cũng đừng quên, kia nha đầu xe ẩn thân, còn không phải nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ai có thể ngăn được. Nhắc tới cập ẩn thân thuật, độc quỷ cả người không hào, mà lúc trước hắn sở di hứa hẹn Phượng Nguyên mang đi hắn dược, nguyên nhân chủ yếu chính là cái này ẩn thân thuật, không nghĩ tới ẩn thân thuật còn không có học thành, này dược lại đã ném làm ném. Tịnh, thật là mất mặt thực, tưởng hắn độc quỷ tung hoành giang hồ vài thập niên, Còn trước nay không ăn lớn như vậy mệt, Nhưng cái kia nha đầu, Lại dám như thế lớn mật cho hắn như vậy một buồn côn, Càng nghĩ càng giận độc quỷ, Rốt cuộc nhìn không được nội tâm cuồng bạo, Hướng tới lăng tệ phong chính là một trưởng, Lăng tệ phong không nghĩ tới này, Sử bát quái nói ra tay liền ra tay, Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Thế nhưng bị đánh một trưởng, Một trưởng đi xuống, Hắn cả, Người cảm thấy không hảo, Ai không biết độc quỷ sở di hoành hành mấy đại lục, Dựa vào chính là này một thân suốt thần nhập hóa độc công, mà nay hắn không biết sống chết cùng hắn cứng đối cứng, này trên người trăm phần trăm đã trúng độc. Một trưởng này dùng độc quỷ gần năm thành công lực, Lăng Tệ Phong lại không có bất luận cái gì phòng bị, bị đánh cao cao bay lên sau, thật mạnh va chạm ở sơn động áo đột bất bình trên vách đá, rồi sau đó mềm mại chảy xuống, một mồm to máu tươi. Phun ra, lại mang theo quỷ dị hắc, Lăng Tệ Phong mặt lúc ấy liền thay đổi, ngươi, Ngươi cái này lão bất tử, thế nhưng, thế nhưng ngấm ngầm dở trò. Làm kia nha đầu chết tiệt kia cấp lão tử ra tới, cầm đi thù lao, không lưu lại điểm lợi tức như thế nào có thể hành. Lăng tệ phong cười lạnh, chính ngươi còn tìm không đến, ta lại như thế nào có thể tìm được. Các ngươi không phải cùng nhau sao? Lăng tệ phong càng hết chỗ nói rồi, cùng nhau, ai mẹ nó nói cho ngươi chúng ta, là cùng nhau. Độc quỷ ánh mắt một đốn. Dần dần đem kia âm lánh ánh mắt, chuyển hướng hắn cách đó không xa cái kia chính không ngừng tiết ra ngoài suốt siêu cường linh lực vệ giới trên người, này vừa thấy không quan trọng, hắn huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy lên lên, lăng tệ phong theo hắn ánh mắt vừa thấy, tim đập đột nhiên ra tốc, ông trời, hắn sư để đây là lập tức muốn tấn chức ý tứ. Lúc đó thượng quan tước toàn thân chỉnh không bình thường màu hồng phấn, đặc biệt là gương mặt kia càng là vài loại nhan sắc tranh nhau luân phiên. Biến ảo không ngừng, đỉnh đầu càng là bởi vì linh lực bạo trướng tản mát ra áp lực màu trắng sương mù. Theo sương mù phạm vi không ngừng mở rộng, liền nghe được bên ngoài thú nhân đột nhiên cao giọng hô, không tốt, sắc trời thay đổi. Độc quỷ ngoái đầu nhìn lại vừa thấy kia mây đen dày đặc tầng mây, trong lòng đột nhiên thăng ra một mạt mãnh liệt bất an. Không, không thể nào. Hồng Mỹ Nhi tựa hồ cũng nghĩ đến. Cái gì, không khỏi hít ngược một, hơi khí lạnh. Này, sao có thể? Duy độc lăng tệ phong ánh mắt phức tạp nhìn chính mình sư đệ, thiên tài A, tuy rằng đã sớm biết hắn cái này sư đệ không bình thường, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn là cùng trong tưởng tượng tồn tại nhất định tranh lệch. Đồng dạng là tấn chức, người khác chết chậm chết chậm không nói, liền phiến đám mây cũng chiêu không tới, nhưng hắn khen ngược, chẳng những tấn chức tốc độ mau, thậm chí còn có khả năng. Muốn tao ngộ lôi kiếp, lôi kiếp đây chính là vạn người bên trong cũng chọn không ra một cái lôi kiếp a mỗi người đều biết tu luyện chính là chân chính có thể đem tu luyện bay lên đến thiên nhân hợp nhất trạng thái người trong lịch sử cũng tìm không ra 10 cái người ra tới mà vệ giới tuổi còn trẻ cũng đã có như vậy bản lĩnh lăng tệ phong gian nan nuốt một ngụm nước miếng không xong, độc tính bắt đầu phát tác như thế nào nước bọt ngăn không được cả người bắt đầu cứng đờ, lại xem vờn quanh ở vệ giới quanh mình sương mù Nghiễm nhiên đã đem nàng cả người nuốt hết lăng tệ phong thấy thế gian nan đỡ vách tường đứng lên đối với vệ giới yên lặng nói câu huynh đệ ta chỉ có thể hộ ngươi hộ đến nơi đây kế tiếp lộ muốn dựa chính ngươi đi đi rồi độ kiếp cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận hắn hiện tại thân chung kịch độc cần thiết muốn tìm địa phương bức độc đi nếu không đợi không được phượng nguyên lại đây hắn cũng đã đột tử đầu đường cửa dịp độc quỷ cùng hồng mỹ nhi ánh mắt đều tập trung ở vệ giới trên người khi lăng tệ phong lão đảo chạy ra sơn động chờ hồng mỹ nhi phản ứng lại đây thời điểm không trung đá mây đen dày đặc tiếng sấm rầm rầm liên quan trong sơn động ánh sáng cũng hoàn toàn ảm đạm xuống dưới nàng sốt ruột kêu gọi độc quỷ sư phó đây là thật sự lôi kiết a chúng ta cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này phải đi ngươi đi lão tử không tin không tin hắn có thể Dẫn tới tơi lôi kiếp, Hồng Mỹ Nhi nóng nảy một đầu hãn, sư phó, sự thật bái ở trước mắt, không phải do chúng ta không tin à, ngài xem xem, bên ngoài đã đen nhánh một mảnh cuồng phong gào thét, đây là bình thường tấn chức sao, lấy chúng ta hiện giờ thực lực, căn bản là ngăn trở không được, vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Độc quỷ kiếp này nhất lấy làm tự hào chính là hắn độc thuật không sai, nhưng để cho hắn vô pháp thừa nhận chính là chính mình linh lực, đương linh lực. Cùng độc thuật vô pháp đứng ở cùng điều trục hoành thời điểm, hắn nội tâm là hỏng mất, hắn hiện giờ thực lực, tuy nói là dùng dược vật trồng chất ra tới, khá vậy hao phí vài thập niên thời gian, mới có hôm nay thành tựu chính là cái này vệ giới, hơn 20 tuổi tuổi tác, thế nhưng đưa tới hắn đời này đều tiếu tưởng không tới lôi kiếp, dựa vào cái gì, trời cao sao lại có thể như thế không công bằng, mặc cho Hồng Mỹ Nhi như thế nào khuyên bảo, độc quỷ chính là không rời đi. Rơi vào đường cùng Hồng Mỹ Nhi chỉ có thể dẫn người rời đi Lưu lại độc quỷ cùng sắp muốn độ kiếp vệ giới Ở trong sơn động, Chờ đợi lúc đó vệ giới Hai tròng mắt nhắm chặt Khoanh chân mà ngồi thân thể theo linh lực tiết ra ngoài Không ngừng xoay tròn Mà vờn quanh ở hắn quanh mình sương mù cũng ở xoay tròn chung Hình thành một cái không lớn không nhỏ lốc xoáy Theo lốc xoáy diện tích không ngừng mở rộng Trên bầu trời đồng dạng vị trí Thế nhưng cũng lộ ra một cái đen Như mực vân động cùng vệ giới màu trắng sương mù hình thành bất động chính là trên bầu trời hắc động lại là mây đen hình thành, thả thường thường cùng với sấm sét ầm ầm, ở trong đêm đen nhàn như vậy chói mắt, bắt mắt, vệ giới vô cảm đã bị toàn bộ che chắn, hắn nghe không được ngoại giới, tự nhiên cũng cảm ứng không đến quanh mình biến hóa, hắn toàn thân tâm lực lượng đều tập trung ở đan điền trung, theo đan điển nhan sắc không ngừng biến hóa, cho đến ổn định đến nâu thẫm. Khi Đan điền bên ngoài đột nhiên bị một cổ màu đỏ lực lượng bao vây mà trụ, nguyên bản nhắm chặt hai mắt vệ giới, đột nhiên mở hai mắt. Đan điền màu đỏ lực lượng, lực lượng thông qua quanh mình các huyệt vị, chuyển tới trong mắt hắn, đương hắn trong mắt ở trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ lúc sau, độc quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kế tiếp một màn, càng là làm hắn liền chạy trốn thời gian đều không kịp tính toán, đã bị trống giống một đạo lôi cường hữu lực phách nằm sấp xuống. Đúng vậy, này đạo thứ nhất lôi, thế nhưng không nghiêng không lề bộ tới độc quỷ trên người, trái lại ở vào trận pháp trung ương vệ giới, lại chỉ là ngửa đầu, đôi tay hướng thiên mở ra, rõ ràng chuẩn bị tốt hết thảy nhưng mà tai nạn lại không có buông xuống đến hắn trên người đi, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Càng lệnh người nghiền ngẫm không ra chính là, rõ ràng kia nói lôi là cách sơn thể đánh xuống tới, chính là sơn thể lại không có sự, ngược lại là sơn độc. Giữa độc quỷ bị này nói xét đánh trong khoảnh khắc biến thành một cái tiểu hắc người, tóc khắp nơi nổ tung, cả người quần áo cũng trở nên rách mước. Nếu Phượng Nguyên nhìn đến nơi này, không chừng sẽ cười thành cái dạng gì, đáng tiếc đang ở trong không gian quy chế những cái đó thuốc viên Phượng Nguyên, căn bản liền không cảm nhận được ngoại giới chính phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoảng hốt chung, đạo thứ hai lôi lần thứ hai đánh xuống, hảo xảo bất xảo. Thế nhưng lại bổ vào cùng cá nhân trên người độc quỷ trương đại miệng, không thể tưởng tượng nhìn đen như mực vách đá. Trong đầu nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì ông trời luôn là phách ta. Hắn tùy tiện vừa mở miệng, một cổ hắc khí liền theo hắn yết hầu phun ra một đoàn mang theo thiêu hồ hương vị hắc khí. Như vậy hắn, ngay cả ngồi ở bên cạnh vệ giới cũng chú ý tới, nhưng hắn còn không kịp tự hỏi đây là cái gì nguyên nhân. Đạo thứ hai lôi lần thứ hai nối gót tới. Nganh đón hảo bị xét đánh vệ giới. Trăm triệu không nghĩ tới, độc quỷ lại một lần thế hắn thừa nhận rồi này một kích. Lần này, không ngừng là hắn tỏ vẻ hết chỗ nói rồi, ngay cả không sợ trời không sợ đất độc quỷ cũng sợ. Kết quả là, ở đạo thứ tư sét đánh xuống dưới phía trước, độc quỷ rốt cuộc không chịu nổi như vậy đòn nghiêm trọng, trốn cũng dường như rời đi sơn động Vệ giới một bên vì thế tỏ vẻ tiếc nuối, một bên chuẩn bị sẵn sàng ngẩn đầu, thừa nhận đạo thứ tư lôi thời. Điểm Ai cũng không nghĩ tới này nói lôi cư nhiên xoa cánh tay hắn bổ tới bên cạnh trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, mặt đất bị nổ tung hoa, đá vụn bay loạn thời điểm. Thứ năm nói đạo thứ sáu lôi phân biệt tự giữa không trung đánh xuống tới. Kết quả, không một không ngoại lệ, đều là xoa vệ giới thân thể đánh xuống. Bất quá nửa canh giờ, vệ giới quanh mình cục đá cùng vách đá, đều đã vỡ thành cặn bá. Duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì cũng chỉ dư lại hắn dưới thân này một khối. Cự thạch Vốn tưởng rằng vận may sẽ vẫn luôn đi theo hắn Không ngờ Không đợi hắn nghĩ kỹ này hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Kế tiếp năm đạo lôi Tất cả đều không sai chút nào bổ vào hắn trên người Trong chớp mắt Tuấn giật phi phàm mỹ thiếu niên liền trở thành liền khất cái đều không bằng sử bát quái Phi thường phi thường không vừa khéo chính là Chờ phượng nguyên từ trong không gian nhảy ra thời điểm Vừa lúc thấy đến vệ giới bị xét đánh cuối cùng một kích Lúc ấy nàng liền che khẩn miệng Bản năng phải nhắc nhở, lại phát hiện vệ giới căn bản là không có muốn tránh né ý tứ sau, trực tiếp ngốc tại tại chỗ, này để thập nhất đạo lôi, muốn so phía trước bất luận cái gì một kích lôi đều phải lợi hại nhiều, hảo ra hỏa, kia một đạo xét đánh xuống dưới, cho dù có vệ giới toàn lực chống cự, hắn dưới thân cự thạch vẫn là trong khoảnh khắc bị nổ thành đá vụt, khắp nơi phi dương đồng thời, linh duyên chú ý tới hắn phía sau cái kia đen như mực đại hồ đất khóe miệng dùng sức run rẩy. Nima, đây đều là cái gì ngoạn ý nhi a, bị sét đánh. Người này tạo cái gì nghiệt, làm trời cao như vậy trả thù hắn. Liên tục 11 nói sét đánh xuống dưới sau, không trung mây đen bắt đầu khắp nơi tản ra, liên quan cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, cũng giống như nằm mơ biến mất vô tung. Linh Diên ngơ ngác nhìn còn cứng đờ đứng ở tại chỗ vệ giới, người này có phải hay không bị phách choáng váng a, như thế nào động đều không mang theo động, nhưng chờ Linh Diên chạy đến hắn trước người, còn không có tới kịp chọc hắn, người nào đó lại như ấm ẩm sập đại thụ giống nhau thẳng ngơ ngác hướng hắn phía sau hồ đất tài qua đi sợ tới mức nàng vội vàng tiến lên nhéo hắn cổ áo, nhiên, nàng rốt cuộc xem nhẹ bị xét đánh quá người siêm oai chỉ nghe thứ lạp một thanh âm vang lên, nàng trong tay quần áo thế nhưng không chịu nổi hắn trọng lượng thẳng tắp sau này nằm qua đi Linh Diên kéo không được hắn, chỉ có Thể chơ mắt nhìn hắn rơi vào hắc động, chờ Linh Diên thật vất vả đem cái kia cả người rách nát, thiêu ngoại tiêu lý nộ, tóc khắp nơi tạc vỡ ra tới nam nhân từ hố đất lôi ra tới thời điểm, vệ giới sơm đã hôn mê bất tỉnh, nghe được có người tiếng bước chân chuyển đến, Linh Diên không chút nghĩ ngợi liền mang theo hắn biến mất ở sơn động, chờ nàng đem vệ giới ném đến không gian trên cỏ, lúc này mới nhớ tới như thế nào không gặp cái kia lăng tệ phong, thời điểm mâu chốt như vậy. Như thế nào không thấy được hắn đâu, vội vàng nhắm mắt lại đi ra ngoài, tìm kiếm lăng tệ phong rơi xuống, cuối cùng thế nhưng ở sơn động góc tường, tìm được sớm đã hộp máu hôn mê hắn, vừa thấy hắn biến thành màu đen môi, Linh Diên đã minh bạch, thứ này là trúng độc, rơi vào đường cùng, nàng nắm hắn, cũng tiến vào không gian, lập tức lại nhiều hai người, Linh Diên đau đầu xoa xoa giữa mày, làm sao bây giờ, nàng này không gian lập tức liền phải trở thành dân chạy nạn doanh đi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem băng cánh kêu gọi ra tới, làm nó cũng cho bọn hắn hai bảy ra một cái trận pháp, trừ bỏ băng cánh cùng nàng ở ngoài, ai cũng mở không ra, chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể đủ bảo hạ bí mật này. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng bên này mới vừa đem lăng tệ phong đưa đến trận pháp, bên kia Linh đằng không biết từ nơi nào toát ra tới, kéo trên mặt đất vệ giới liền cấp kéo dài tới hồ nước, sợ tới mức Linh diên muốn đi ngăn trở thời điểm bị băng cánh cấp cản lại. Linh đẳng thích trên người hắn còn sót lại hương vị, yên tâm đi, nó là chữa khỏi hệ, hẳn là sẽ đem ngươi người chữa khỏi. Hiện tại, ngươi có phải hay không đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài hiện giờ chính là rối loạn bộ. Làm sao vậy? Chữa khỏi hệ, thích trên người hắn còn sót lại khí vị nhi, cái gì khí vị nhi? Xét đánh khí vị nhi sao? Băng cánh thật sâu hướng linh hồ trong được liếc mắt một cái, ngươi đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết chờ linh diên ẩn thân đi ra không gian thiếu chút nữa không bị trước mắt dập dạp rồi bỏ cấp ghê tởm ngất xỉu đi từ trước đến nay đối này đó dày đặc trùng chứng chi vật chán ghét không được chỉ là vừa mới bán ra một bước liền bản năng vào không gian nàng quay đầu lại sắc mặt trắng bẹp hỏi băng cánh quá ghê tởm không phải này tình huống như thế nào à đây là như thế nào nhiều như vậy dòi bỏ nơi nào toát ra tới ta đoán 8 phần là vệ giới ở độ kiếp thời điểm Trong lúc vô tình những cái đó lôi chạm vào một hào động tiềm tàng cơ quan đi, hiện giờ toàn bộ một hào động đã bị bao phủ, bên ngoài tình huống càng thêm thảm không nỡ nhìn. Vừa nghe có người muốn xui xẻo, linh diên hưng phấn khống chế không gian ra sơn động, kết quả trước mắt tình hình, thiếu chút nữa không đem nàng cách đêm cơm cấp nhổ ra. Ta đi, này đó giỏi bỏ đều không nhận người, không phải nói chúng nó đôi có được đồng loại virus, thú nhân không có hứng thú sao hiện tại là cái quỷ. Gì? Dập dạp dòi bỏ sở kinh nơi, có thể nháy mắt đem một cái thú nhân bao phủ, liền xương cốt đều không mang theo thừa, cắn nuốt đồ ăn lúc sau dòi bỏ thực mau liền sẽ sản xuất tân trứng, cứ như vậy một bát lại một bát xuống dưới, tuy rằng chỉ là từ một hào động lan tràn ra tới, nhưng hôm nay số lượng, sớm đã là một hào động mấy lần không ngừng. Ngay cả Hồng mị Nhi cùng độc quỷ đều đối trước mắt tình hình bất đắc dĩ, xem, Hai người đứng ở cao cao trên tảng đá, đối mặt tình huống. Như vậy, vẻ mặt nôn nóng. Sư phó, làm sao bây giờ a mấy thứ này như thế nào đều không nghe mệnh lệnh. Còn có, này sinh sản tốc độ có phải hay không cũng quá nhanh điểm nhi. Chiếu như vậy đi xuống, không đến một canh giờ, chúng ta cái này đảo liền cạn ba cũng tồn không được. Chẳng lẽ ngươi đã quên, này đó giỏi bỏ cùng những cái đó biến dị thù giống nhau, đã không còn nghe chúng ta mệnh lệnh hành sự. Nhất lệnh người run sợ chính là Kia nha đầu cư nhiên có bản lĩnh thay đổi Này đó giỏi bò rén Cư nhiên liền biến dị người cũng có thể đủ cắn nuốt Cắn nuốt lúc sau còn có thể đẻ trứng Nàng là như thế nào làm được Linh riêng nghe được lời này Đầu tiên là sửng sốt Rồi sau đó kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía những cái đó Lệnh người buồn nôn giỏi bò chiều Không phải đâu Này đó giỏi bò chính là ngầm tầng những cái đó Này số lượng cũng quá khổng lồ đi Tuy nói lúc trước là nàng động tay chân, nhưng này tác dụng chậm nhi lực lượng, có phải hay không? Cũng quá lớn điểm nhi, ánh mắt đảo qua cục đá trên đảo hồng mỹ nhi những cái đó đồng loá, linh diên ánh mắt một ruệ, nếu có thể sáng tạo ra ngoài dự đoán mọi người kết quả, kia nàng nếu là ở ngay lúc này thu tay lại, không khỏi quá đáng tiếc điểm nhi, ha ha, nếu như thế, vậy để cho ta tới kiến thức một chút, giết hại lẫn nhau là cái cái gì hương vị? Nếu có thể dùng này đó giỏi bò chiều chém giết thú nhân, nàng vui với chứng kiến một chút, kể từ đó, tương lai thế tất phải. Cho bọn họ giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái một mũi tên chín điêu cũng không quá à. Đương cục đá đảo lâm vào xưa nay chưa từng có nguy năng hết sức, long đế quốc đế quốc cũng đồng dạng nhân vệ giới mang đến lôi kiếp mà rối loạn bộ. Mặc ra cấm địa mặc ngân một bộ điệu thấp mà xa hoa màu đen trường bào Ào ào đứng ở cao cao phong tháp Mặc cho phong nhiệt tình vờn quanh hắn Đem hắn một đầu màu đen tóc dài cao cao khơi màu sau Lại đùa bớn dường như thổi tan Dù Vậy, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn quan sát chúng sinh cường đại khí tràng Lúc đó, kia chạm ngọc tuấn mỹ gương mặt giống như băng phủ đầy bụi nhìn chăm chú vào phía trước Đen nhánh như trời cao trong mắt thâm thúy mà quần cuột Hắn xem chính là phương xa lại mạc danh làm người cảm thấy là ở nhìn trộm nhân tâm. Mặc ngân, một cái mặt mày chỉ là nhàn nhạt, nhạt đảo qua, là có thể làm ngươi muốn quỳ xuống đất thần phục, tôn quý như thần trích nam nhân. Giờ khắc này, môi mỏng khẽ. Mở, nơi đó, cục đá đảo. Một bên đứng một vị khí chất lạnh thấu xương hắc y nam tử, lập tức khom người hồi bẩm, khởi bẩm chủ tử. Nơi đó, đúng là cục đá đảo. Vừa mới lôi kiếp, 11 nói. Ca... Ngươi không nhìn lầm, thật là 11 nói, liên tục 11 nói lôi kiếp, theo ta được biết, 2 năm trước ngươi tấn chức địa giai thời điểm, cũng là như thế đi. Liên tục 11 nói, người này, cùng ngươi giống nhau nghịch thiên A, là ai? Cục đá trên đảo đến tột cùng là ai? Như vậy thiên tài, Mạc uyên cũng thấy được lôi kiếp, này đây trước tiên liền tìm thượng môn, chỉ là Mạc Ngân kế tiếp nói Mạc uyên cũng thấy được lôi kiếp, này đây trước tiên liền tìm thượng môn. Chỉ là mặc ngân kế tiếp nói. Lại cả kinh hắn suýt nữa từ 15 tầng phong tháp thượng tái đi xuống. Phút cuối cùng. Còn không quên đào đào chính mình lỗ tai. Vẻ mặt gặp quỷ truy vấn. Ca. Ngươi vừa mới nói là ai? Xin lỗi. Ta không nghe rõ. Phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Đáng. Chết. Hắn vừa mới thế nhưng nghe được vệ giới tên. Ha ha. Cười chết người. Một cái vừa mới đột phá mặc dai không lâu người. Hắn ca thế nhưng nói cho hắn. Cái này đưa tới mười một đạo lôi kiếp người, chính là hắn. Dựa, đầu hắn ngoạn nhi đâu có phải hay không? Vệ giới A, một cái tứ phương đại lục người, cư nhiên có bản lĩnh đưa tới mười một đạo lôi kiếp, là thế giới này quá huyền huyễn, vẫn là hắn không đủ hiểu biết hiện tại tình thế. Khi nào, tứ phương đại lục người có thể? Siêu Việt bọn họ Long Đế Quốc, chính là nhà mình ca ca này biểu tình, thấy thế nào như thế nào không giống nói dân A. Mạc Uyên không thể tin tưởng nhìn Mạc Ngân. Ca, ngươi vừa mới nói đều là thật sự. Mạc Ngân không có trả lời hắn mà là lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái sau liền chuyển hướng một bên Hắc Y Nam Tử thông chi các trưởng lão sớm định ra kế hoạch bất biến từ hôm nay trở đi mặc ra cấm địa cấm chế toàn bộ mở ra chỉ cho phép ra không được tiến. Hắc Y Nam Tử sắc mặt dùng mình lập tức minh bạch đây là phải có đại sự đã xảy ra. Vội xoay người hồi phục thị lực đi Chờ hậu chi hậu giác Mạc Uyên lấy lại tinh thần nhi tới Lại thấy hắn ca ca đã cưỡi lên chính mình tòa kỵ đại Hắc Long Làm bộ phải rời khỏi mặc Uyên vừa muốn đuổi kỵ mặc Ngân lại đột nhiên quay đầu Lạnh lùng nhìn hắn Từ hôm nay trở đi Ngươi nơi nào đều không cho phép đi Lưu tại cấm địa chủ trì đại cục Có chuyện gì muốn cùng trong tộc trưởng lão thương Lượng Ta đi một chút sẽ về mặc Uyên vừa thấy này tư thế nhất thời gấp đến đỏ mắt không phải ca ngươi có thể hay không đem nói rõ ràng ngươi đây là đi chỗ nào cục đá đảo sao chúng ta hai cái muội tử nhưng đều ở nơi đó đâu chính ngươi một người đi được không mặc ngân trên cao nhìn xuống liếc xéo hắn không phải đã có một cái địa giai cao thủ ở nơi đó chờ mặc uyên một nghẹn, bất mãn bĩu môi ngươi liền như vậy xác định là vệ giới kia vạn nhất là lăng tế phong kia tư đâu mạc ngân đột nhiên cười, chỉ là dây tiếp theo, hắn quanh thân khí chẳng lập tức thay đổi, đột nhiên tản mát ra lạnh lẽo như đau hơi thở. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn lầm, bị ta mặc ngân coi trọng người, cái nào là ra áo túi cơm. huống chi, người này, chính là ta sớm liền dự định cấp riêng nhi người, hắn nếu là lại không quật khởi, ta thật sự muốn suy xét, hay không muốn đem nhà chúng ta riêng nhi lưu tại cấm địa cả đời. Lược hà những lời này, mặc ngân thong thả. Ung dung rời đi, nhìn Đại Hắc Long đi xa bóng dáng, mặc uyên giang nan nuốt một ngụm nước miếng. Nói như vậy, Lão Đại sớm tại mấy năm trước cũng đã nhận đồng vệ giới. Tiếp theo, lại không biết nghĩ tới cái gì, hắn mặt mày một chút trở nên nghiến răng nghiến lợi lên. Cho nên, năm đó câu kia cái gì, đều có cố nhân tìm tới cửa là có trải chăn. Cho nên, Yến Quốc cùng Tư U Quốc bị tang thi vây thành thời điểm, Lão Đại cũng là cô ý phái các nàng hai chị em đi. Cho nên, những năm gần đây cố ý vô tình thông khí, làm vệ giới cùng Ngọc Ngân kia hai tiểu tử tiến vào long đế quốc tu luyện, cũng là nhà bọn họ lão đại trong lén lút cho phép. Tưởng tượng đến này đó, mặc uyên cả người không hảo, không phải, này dựa vào cái gì a vệ giới hiện giờ thành tự, hắn cũng liền không nói, cái kia Ngọc Ngân đâu, Ngọc Ngân tính cái cái gì ngoạn ý nhi a trình độ còn không có ta muội tử cường, có thể nào xứng đôi nhà của chúng ta tiểu tam nhi. Nói, nhà bọn, họ lão đại có phải hay không bị người đánh cháo a như thế nào có thể trước tiên đem hai cái muội tử phân phối đi ra ngoài đâu, chẳng lẽ hắn không biết các nàng tương lai sở muốn gặp phải sứ mệnh, còn có những cái đó trưởng lão, bọn họ cũng là cảm kích, người, càng muốn tâm tình càng không xong mặc uyên xoay người liền đi trước từ đường, chuyện này nếu là nháo không rõ, hắn sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Đế đô hoa ra hoa ra tam lão ra hoa nghiêu tự đại biết công tử diễn. Cùng Linh Diên rất có khả năng bị cầm tù ở cục đá trên đảo lúc sau, tâm tình liền không song thấu, lại thêm chi hiện giờ cục đá trên đảo không liên tiếp ăn 11 nói xét đánh. Tuy rằng không biết này thăng cấp người là ai, nhưng phóng kia hai cái nha đầu ở trên đảo, hắn là vô luận như thế nào cũng không yên tâm. Nề hà vài lần rời đi, đều bị nhà mình đại ca cưỡng chế triệu hồi khí hoa nghiêu thiếu chút nữa cùng trong coi hắn lão nhị đánh lên tới thời khắc mấu chốt hoa ra lão đại lại cho hắn mang đến tin tức tốt ngươi cũng đừng lăn lộn vừa mới được đến tin tức mặc ngân kia tiểu tử đã rời đi đế đô xem phương hướng như là cục đá đảo hoa nghiêu ánh mắt lập tức bị hấp dẫn qua đi liên quan cũng buông lỏng ra đối nhà bọn họ lão nhị dây dứa hoa thân ngươi nói đây là thật sự nhị lão ra hoa dương một cái tát chụt qua đi Ngươi cái này lão tiểu tử, nhiều năm như vậy, như thế nào còn như vậy không lớn không nhỏ, lão đại được đến tin. Tức, khi nào không chuẩn xác quá, nói đi rồi, đó chính là đi rồi, ngươi còn hoài nghi cái gì? Hoa ra khoang lái người hoa thân, một thân thon dài thanh ý, sấn đến hắn thân hình càng thêm đĩnh bạt, hơn nữa hắn lược hiện nghiêm túc sắc bén dung mạo, tuy rằng không có hoa nghiêu như vậy đáng chú ý, nhưng kia không giận mà uy khí thế. Vừa thấy chính là thượng vị giả nên có Nếu là dựa theo linh diên cách nói Này một vị Tuyệt đối coi như là có hình lại man trung niên mỹ đại Thúc So với lão đại nghiêm nghị Lão tam quyến rũ Hoa gia lão nhị hoa dương Ngược lại là lực lượng tốt đẹp trung hợp thể Ngay cả tính cách thượng cũng so chi Hai vị ôn hòa rất nhiều Ngày thường luôn là một thân thanh nhá như liên nguyệt bạch quần áo Xem người luôn là cười mễ mễ Ôn nhuận có lễ Thực hảo ở chung Chính là chỉ có chính bọn họ mới biết được, người này mới là trong truyền thuyết yêu cầu đề phòng kia chỉ cáo giả, này tươi cười sau lưng, ngươi một cái không. Cẩn thận liền có khả năng tải cái đại té ngã dựa theo hoa nghiêu nói tơi nói, bọn họ hoa ra là cáo giả lánh một đám tiểu hồ ly, không một cái thứ tốt, mà hắn chính là kia chỉ bị đuổi ra ra môn đáng thương hồ ly. Hắn trở về mấy ngày nay, không phải bị lão đại nhốt lại, chính là bị lão nhị niệm kinh thư. Lý do là muốn ma ma hắn tính tình, muốn cho người ngoài nhìn xem, bọn họ hoa ra là xử trí như thế nào hắn cái này không hiểu chuyện tam lão ra. Hắn vài lần nghĩ ra đi tìm. Nữ nhi, đều bị này hai hốn đàn cấp ngăn cản. Mấy ngày nay, hắn hỏa khí chỉ cao không thấp, hắn thậm chí cảm thấy, chính mình muốn lại như vậy chịu đựng đi xuống, không chừng có thể hay không tinh thần thất thường. Hiện giờ nghe được hoa thân mang đến tin tức, Hoa Nghiêu không có nửa phần do dự liền đi ra ngoài, lại bị hoa ra lão đại một tiếng ngăn lại. Ta tới nói cho ngươi tin tức này, cũng không phải là làm ngươi qua đi thêm phiền, bọn họ mặc ra sự, liền lưu trữ chính bọn. Họ đi giải quyết, ngươi đã giúp bọn họ đủ nhiều, hiện giờ, có phải hay không cũng nên hảo hảo vì chính mình suy xét suy xét. Ngươi đều bao lớn rồi, còn không tính toán tìm cái bạn nhi sao. Hoa Nghiêu vừa nghe lời này, Cảm thấy chán đều phải tạc nước ra, Lại tơi nữa lại tơi nữa, Từ hắn trở về ngày đó bắt đầu, Này hai da hỏa liền không ngừng ở bên tay hắn nhắc mãi Một cái nói, Ngươi mất mặt không, Ta nhi tử nhi tử đều sinh ra, Ngươi đâu, Ngươi như thế nào còn có thể người cô Đơn một cái, Một cái nói, Ngươi mỗi lần nhìn đến chính mình chất nhi liền không cảm thấy mặt đỏ sao, Mặt đỏ, Ra vì cái gì muốn mặt đỏ, Ra quang minh chính đại độc thân, có cái gì hảo kiểm hồng, này hai cái lão cổ hủ chẳng lẽ là muốn đem lão ra từ kia một bộ, đều dùng đến trên người hắn tới, hoa nghiêu trong khoảng thời gian này thật là tra tấn đủ rồi, nói thật, nếu không phải vì có thể ở hoa ra được đến càng nhiều hắn muốn tin tức, cầu hắn trở về hắn cũng không trở, lại, hiện tại hảo, nhất thất túc thành thiên cổ hật, tới dễ dàng, đi lại khó càng thêm khó a tìm bạn nhi, tìm bạn nhi, Kia bạn nhi là như vậy hảo tìm, ta tâm nguyện chưa xong phía trước, là sẽ không suy xét chuyện này, lại nói, ta vì cái gì muốn mất mặt, ta có hai cái nữ nhi, các ngươi có sao? Suy, còn hai cái nữ nhi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói đó là ngươi nữ nhi, chúng ta là không có nữ nhi, nhưng kia cũng không đại biểu, nhân ra nữ nhi chính là của ngươi. Theo, ta được biết, kia hai nha đầu, một cái họ công tử. Một cái họ linh, nga, nghe nói cái này linh nha đầu, còn thượng lăng ra ra phả, này một cái hai cái, đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi như vậy hướng chính mình trên mặt thiết vàng, thật sự hảo sao. Ai nói nhà ta nhan nhi họ công tử, nàng đó là dùng tên giả, dùng tên giả có biết hay không? Nàng kêu hoa nhan, là ta hoa nghiêu nữ nhi, đến nỗi linh riêng, vậy càng không cần lo lắng, nàng là lăng người nhà. Như thế nào, là mặc ra người lại như thế nào Chỉ cần nàng kêu ta một tiếng nghĩa phụ Ta đây cả đời đều là nàng nghĩa phụ Các ngươi muốn làm, còn làm không được đâu Ta xem như đã nhìn ra Các ngươi này hai cái lão bất tử Chính là ghen ghét ta Ghen ghét ta có như vậy hai cái đẹp như thiên tiên nữ nhi Cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản ta Ta nói cho các ngươi Lão tử nhẫn đủ rồi Lần này các ngươi không cho ta đi Ta, ta liền ta liền chết cho các ngươi. Xem, hoa ra lão nhị ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đồng thời chịu chịu khóe miệng, hai người đồng thời nghiêng đi thân, thật sâu nhìn hoa mắt nghiêu, ngoài cười nhưng trong không cười đôi hắn nói, là là là, chúng ta chính là ghen ghét ngươi, ngươi có xinh đẹp nữ nhi, chúng ta không có, chúng ta nên hâm mộ ngươi, được rồi đi, ngươi không phải muốn đi sao, vậy chạy nhanh đi thôi, Dù sao ngươi này quanh năm suốt tháng cũng không mang theo về nhà một lần. Ngươi tâm đã sớm giá, chúng ta cũng quản không được ngươi, lười đến quản, đi thôi, đi thôi, từ đâu tới đây, còn về nơi đó đi, còn chết cho chúng ta xem, ngươi uy hiếp ai đâu, ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó cái kia đem đế đô trộn lẫn không được an bình hoa yêu à? thật là càng già càng không đàng hoàng, được rồi, chừng cái gì chừng, còn không chạy nhanh đi, lại không đi. Cũng đừng trách chúng ta trở mặt. Hoa nghiêu khí hàm răng thẳng ngứa, mắt thấy chính mình các ca ca. Giống huy rủi bỏ giống nhau tấm cổ hắn rời đi. Khí hắn bệnh tim liền phải phạm vào, nhưng rốt cuộc là sợ hãi cuối cùng một câu, chính là nghẹn một hơi rời đi. Hoa nghiêu rời đi sau, hoa thân cùng hoa dương lẫn nhau lẫn nhau xem một cái, đều từ khắp nơi đáy mắt, thấy được khổ. Đừng nhìn bọn họ nói giống như cái gì cũng không để bụng. Kỳ thật bọn họ so với ai khác đều phải để ý hoa nghiêu kia hai cái nữ nhi, nói không hâm mộ, ha ha, có ai dám nói không hâm mộ, kia chính là nàng nữ nhi A. Giao nhớ năm đó, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, chính là lại có mấy cái vì vị này thục nữ thủ vương đến cuối cùng đâu, nàng nữ nhi tôn xưng hắn làm nghĩa phụ, đó là bởi vì hoa nghiêu đáng giá, mà bọn họ, sớm tại kết hôn sinh con kia một ngày, cũng đã không có cái kia tư cách. Đáng tiếc chính là, hắn ái, chú định vô pháp cho đáp lại, bởi vì nữ nhân kia tâm, sớm đã buộc ở một nam nhân khác trên người, mà hoa yêu bọn họ, thuần túy là phá hôi đế đô hoàng. Thành, hoàng thượng, thiên nhi không còn sớm, nên đi nghỉ ngơi. Lão thái dám nhìn độc lập phía trước cửa sổ minh hoàng thân ảnh, ở trong lòng yên lặng thở dài, nhiều năm như vậy qua đi, hoàng thượng hắn, vẫn là quên không được nàng sao. Tiểu dương tử, ngươi nói. Lần này lôi kiếp là người phương nào đưa tới? Chúng ta đế đô có phải hay không lại muốn nhắc lên huyết vũ tinh phong tới? 11 đạo lôi kiếp, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang đến đế quốc chấn động. Lần đầu, tiên, là người kia, hắn năm đó hiện thân đế quốc thời điểm, kiểu gì phong cảnh, kiểu gì bá khí chắc lậu Chỉ là vừa ra chẳng, liền cước đi đế quốc duy nhị hai đại mỹ nhân khuyên tâm, mà vì này hai nữ nhân, đế quốc thanh niên tài tuấn nhóm, Tranh đến vỡ đầu chảy máu, các gia tộc chi gian cũng vì thế sinh rất nhiều hiểm khích. Lần thứ hai, là mặc ngân, hắn là con hắn, là mặc gia cho tới nay mới thôi hoàn mỹ nhất bảo hộ người, cũng là nhất lệnh hoàng tộc sở kiêng kỵ nơi. năm Đó hắn tấn chức thời điểm, có thể nói oanh động toàn bộ đế quốc, ai cũng không nghĩ tới, một thiên tài đã khó lường, không nghĩ tới liền con hắn cũng là khó gặp thiên tài. Bọn họ đã tan mất gần 16 năm lâu, tuy rằng này 16 năm qua, Vẫn luôn không có bọn họ tin tức, nhưng hắn tin tưởng, như vậy hoàn mỹ hai người, là tuyệt đối sẽ không liền như vậy trôi đi. Hơn nữa xem mặc ra năm gần đây động tác, tựa hồ đang ở ấp ủ một cái kinh thiên đại án, mà cái này đại án máu Chốt nhất nhân vật, rất có khả năng chính là tan mất 16 năm lâu bọn họ. Như vậy, kế mặc ngân lúc sau, lại lần nữa tao ngộ 11 đạo lôi kiếp thiên tài, lại là ai đâu? Lão Hoàng đế bức thiết yêu cầu cái này đáp án. Lập tức mặt âm trầm xoay người Tốc tốc an bài Chấm muốn có thể đi trước cục đá đảo Càng nhanh càng tốt Mau đi Cục đá đảo Như thế nào lại là cục đá đảo Hai ngày này hoàng thượng đề nhiều nhất địa phương Chính là cái này cục đá đảo Sao lại thế này Chẳng lẽ cục đá đảo muốn phát ra tiếng cái gì đại sự sao Lão thái dám không dám có một lát chậm chế Lập tức triệu tập binh mã Tại đây đồng thời Đế quốc bên trong tuyết ra lật ra lăng ra, cũng sôi nổi phái nhân thủ đi trước cục đá đảo. Tám đại thế gia mắt thấy tứ đại gia tộc cùng hoàng thất đều lăn lộn ra lớn như vậy động tính, lại như thế nào từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Sôi nổi phái gia tộc của chính mình thanh niên tài tuấn, đắc lực can tướng theo sát mà đi, mà trên. Tảng đá các vị, thượng còn không biết bởi vì này 11 đạo lôi kiếp. Cục đá đảo đem lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ đương long đế quốc bị một cái nho nhỏ cục đá đảo rào đến long trời lở đất thời điểm. Huyền vũ đại lục cùng long đế quốc giao hội chỗ một tòa nguyên thủy trong rừng dập, mấy chục đạo hắc mang qua lại xuyên qua với rừng cây, không cần thiết 15 phút, liền đến đạt rừng cây chỗ sâu trong hồ sâu chung Hồ nước cũng không có nhân này đó hắc mang hiện, thân mà có chút biến hóa, ngược lại là này đó màu đen quang mang thực mau liền hóa thân làm người hình động tác nhất trí hướng tới Hắc Đàm Quý Lại thuộc hạ chờ tham kiến tôn chủ. Đế quốc bên kia có tân tình huống. Hắc Đàm Chung Đột nhiên truyền ra từng tiếng kỳ quái kêu to. Vừa nghe đến này đó thanh âm, Hắc mang hóa thân hình người sứ giả nhóm một đám đem đầu rũ càng thấp, khởi bẩm tôn chủ. Cục đá đảo sắp luân hãm. Hiện nay trên đảo một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa bởi vì mười một đạo lôi kiếp oanh động. Hiện giờ đế quốc khắp nơi thế lực đồng thời tập kết cục đá đảo. Nếu chúng ta lại không ra tay, cục đá đảo, chỉ sợ cũng giữ không nổi. Này âm rơi xuống, nguyên bản yên tĩnh không gợn sóng ngân mặt nước đột nhiên quay cuồng lên. Một vị cả người trần trụi, mặc, phát cập eo, cả người tản mát ra ám hắc hơi thở tuấn giật nam tử một chút tự lạnh băng đen nhánh hồ nước trung toát ra. Ở hắn xuất hiện kia một chốc kia, sở hữu hắc mang tất cả cúi đầu, ai cũng không dám lại hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái. Mà cái này không đương, nam nhân quanh thân đột nhiên toát ra một đoàn xương đen, chớp mắt công phu, một bộ xa hoa quý khí áo đen liền hoàn mỹ mặc ở hắn trên người, dấm lên quay cuồng hồ nước hắn, đi bước một hướng đi hồ nước biên mặt cỏ, hành tẩu gian, trên người hắn hơi nước một chút bị bốc hơi rớt, một bộ ủng đen càng là như quỷ mị gái đúng chỗ ngứa đem hắn chân to bao vây mà trụ, như vậy nước chảy mây trôi hoa lệ động. Tác, cơ hồ là vừa ra chẳng, đã đem hắn phụ trợ càng thêm thần bí. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Cục đá đảo sắp luân hãm. Đây là thật sự. Đương nam nhân như địa ngục sứ giả quỷ dị thanh âm tự hắc mang trước mặt vang lên thời điểm, bản năng thúc đẩy bọn họ hướng hắc y nam tử cúi đầu xưng thần. Khởi bẩm chủ tử, đây là cục đá đảo phát tới cầu cứu tin tức, thuộc hạ xác định chuẩn xác không có lầm. Nói, hắc mang đôi tay cao cao nâng lên, qua đỉnh đầu, kia hắc y nam tử chỉ là... Ánh mắt đảo qua, kia nói màu đen sổ con, liền hoàn mỹ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, linh niệm vừa động, sổ con tự động mở ra, mặt trên tự thể liền tản ra điểm điểm tinh quang, một đám tự sổ con thượng nhảy ra, xuất hiện ở hắn tầm nhìn giữa. Đọc xong sau, nam nhân lòng bàn tay đột nhiên vừa thu lại, màu đen sổ con lập tức hóa thành yên phấn, lòng bàn tay một quán, liền theo gió rồi biến mất. độc quỷ thật là không còn dùng được, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt buồn tòa lưu hắn gì dùng thường u giữa mày ngưng tụ lại cả người đột nhiên tản mát ra lạnh lẽo như băng sợ hãi hơi thở giờ khắc này hồ nước biên độ ấm chật giảm xuống thật lớn uy áp dưới hắc mang nhóm thân thể chật cứng còng căng chặt bọn họ run rẩy thanh âm vô cùng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng tôn tôn chủ nam nhân thần sắc tối tăm ngón tay thon dài không tiếng động chuyển động ngón tay cái thượng hắc ngọc nhẫn ban chỉ Đáy mắt xẹt qua một đạo làm người sợ hãi. Sát khí, vừa vặn, bổn tòa đảo muốn coi một chút, cái này đem đế quốc giáo đến lung tung dối loạn anh tài, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Này âm rơi xuống, chúng hắc mang liền cảm thấy vừa mới kia lệnh người sợ hãi hơi thở nháy mắt trừ khử, ngước mắt vọng qua đi. Hắc bên hồ đã không có vừa mới người nò thân ảnh, mọi người tùng khẩu khí đồng thời, tâm lần thứ hai bị nhéo khởi, chỉ cần một ánh mắt, Sở hữu hắc mang đôi mắt một bế, đồng thời biến mất ở hắc bên hồ, đương các đạo nhân má đồng thời ngắm nhìn cục đá đảo khi, không gian người, thậm chí bao hàm trên đảo người, đều còn không có cảm thấy được, nơi này thiên, lập tức liền phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà nguyên bản bị cục đá trên đảo mọi người ký thác kỳ vọng cao độc quỷ, bổn ứng ở trước tiên khống chế được nơi này trường hợp, nhưng nhân phía trước thuốc viên mất đi, cùng với bị linh diên treo chọc lúc sau bạo nộ. Khiến cho độc quỷ một lòng muốn tìm kiếm Linh Diên rơi Xuống Căn bản vô tâm cục đá đảo sở gặp phải nguy cơ Tình huống như vậy hạ Chỉ dựa vào hồng mỹ nhi một người Là không đủ để khống chế Đặc biệt cục đá trên đảo hiện giờ trải rộng sinh sản tốc độ cực nhanh giỏi bò Này đó giỏi bò đang ở lấy lệnh người giận sôi tốc độ nhanh chóng lan tràn Nguyên bản trên đảo thú nhân là có miễn dịch lực Nhưng từ khi Linh Diên sửa lại bọn họ rén lúc sau Này đó dòi bò liền không có cố kỵ gặp người liền bò, gặp người liền gặp như vậy hậu. Quả dưới, trên đảo thú nhân đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, Linh Diên ẩn thân với cao cao núi đá phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tiếng kêu thảm thiết không ngừng cục đá đảo, khóe miệng xả ra một mặt chào phúng tươi cười, cái gọi là ở ác gặp ác, mấy thứ này là có các ngươi làm ra tới, như vậy lý nên từ các ngươi tơi gặm thực cái này hậu quả xấu. Nghĩ đến cục đá đảo quanh mình màu đen nước biển, Ý xấu Linh Diên tùy chân đem mấy chỉ giỏi bò ném, tới rồi bờ biển biên, những cái đó giỏi bò ngửi được thịt tươi hương vị, liền như dùi bò đuổi theo, cục đá trên đảo không cùng hắc thủy bên ngoài đều còn có trận pháp, chính là này bên trong sao, bọn họ có lẽ là quá tự tin, thế nhưng không có bố trí trận pháp, như vậy, ha ha, cũng đừng quái nàng đem nơi này hủy càng hoàn toàn, nhìn mấy chỉ giỏi bò bị nước biển hướng đi, Linh Diên mắt lộ ra chờ mong ngẩn đầu, Hắc thuần A Hắc thuần, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về đâu? Hắc thuần sẽ không phi, chỉ có thể bằng dựa vào chính mình lực lượng tìm kiếm mặc ra cấm địa, đương nhiên, nó cũng sẽ không ngốc dựa đi bộ, thân là Hắc ám chi tử, nó bản thân lực lượng là vô cùng to lớn, chẳng qua từ khi theo Linh Diên lúc sau, vẫn luôn ở vào nửa tu luyện trạng thái, nhưng này cũng không đại biểu nó sẽ không sử dụng lực lượng của chính mình, tương phản đương nó quanh thân hắc ám lực lượng bùng nổ sau, liền có thể không chế quanh mình các tộc lực lượng, chim ưng chính là lúc này rơi vào nó trong tay, bị bắt nhập nó sử dụng, chỉ là nó không nghĩ tới chính là, nó bên này còn chưa tới mặc ra cấm địa, liền gặp cưới đại hắc long đưa tới cửa tới mặc ngân, chim ưng lực lượng tự nhiên là so ra kém hắc rượu long, nhưng cũng may hắc rượu long cảm ứng được nó hắc ám chi lực, liên tiếp quay đầu lại, như vậy dị thường, Tất nhiên là dẫn tới Mạc Ngân chú ý, làm sao vậy? Chủ nhân, ta cảm ứng được hắc ám chi tử lực lượng, liền ở dưới kia chỉ. Chim ưng trên lưng, nó trên người, còn có nhị tiểu thư hơi thở. Lời vừa nói ra, nguyên bản nhắm mắt chập mắt Mạc Ngân đột nhiên gian mở bừng mắt. Ngươi nói cái gì? diên Nhi hơi thở. Hồi chủ nhân, đúng là nhị tiểu thư hơi thở. Đi xuống, Mạc Ngân ra lệnh một tiếng, hắc rượu long ở không trung đánh cái chuyển như lợi kiếm giống nhau chiều hắc thuần phương hướng đuổi theo qua đi hắc diệu long tốc độ quá nhanh mau cơ hồ là nháy mắt công phu liền đem nho nhỏ chim ưng cùng nó trên lưng hắc thuần vờn quanh ở chính mình long thân bên trong đương hắc thuần nhìn đến hắc diệu long trên lưng mặc ngân khi kinh ngạc đứng lên miêu thân cũng hướng tới mặc ngân phương hướng miêu ô miêu ô kêu vài tiếng mặc ngân mày nhăn lại vươn một đôi tay ngọc hắc thuần lập tức thả người nhảy Nhảy tới hắn lòng bàn tay sau Miêu chảo tử tùy tay vung lên Kia chỉ chim ưng quanh thân hắc khí liền tự nhiên tan đi Kêu to một tiếng Hốt hoảng thoát đi Hắc Thuần ngẩn đầu Bình tĩnh nhìn mặc ngân Mặc ngân ngữ khí xa cách mà lạnh nhạt nhìn nó Là riêng nhi làm ngươi lại đây Hắc thuần miêu chảo tử tùy tay một chảo Một phong thơ liền vỗ vào mặc ngân lòng bàn tay Rồi sau đó tự nhiên từ hắn lòng bàn tay nhảy xuống Vững vàng ngồi ngay ngắn ở long trên lưng Vươn móng vuốt tự nhiên chải vuốt chính mình lông tóc đi. Mặc ngân ngón tay nhẹ đạn, thư tín thượng tự thể liền xuất hiện ở giữa không chung, duyệt xong lúc sau, hắn khóe. Môi hơi hơi một loan. Nha đầu này, rốt cuộc không làm ta thất vọng. Thực hào, vốn đang cho rằng cục đá đảo ít nhất muốn tại hạ cuối tháng mới có thể phá được. Hiện giờ xem ra, còn không chậm trễ về nhà quá trung thu. Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau hồi cục đá đảo. Hắc thuần đại đại mắt trợn trắng nhi, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, liền nhắm mắt lộc cộc lộc cộc đi ngủ, mặc ngân khóe môi một câu, đối với hắc Diệu long nói, tiểu hắc, đi thôi. Trong lúc ngủ mơ hắc thuần nghe được, tiểu hắc, cái này tên hiệu, hung hăng chừu chừu miêu miệng, nói, cái này tên hiệu nghe như thế nào như vậy quen tay đâu, chẳng lẽ này không phải nhà mình chủ tử tên hiệu, này chủ nhân ca ca đem nhà mình mỗi mỗi tên hiệu dùng ở long thân thượng, Này thật sự hảo sao, hảo sao, cục đá đảo phía trên, mắt thấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng thực lực liền như vậy biến thành giỏi bỏ, hồng mỹ nhi cấp tâm đều phải bị chính mình đào ra, nàng xin. Giúp đỡ nhìn về phía đem chính mình phong bế ở trận pháp độc quỷ, sư phó, ngài nhưng thật ra ngấm lại biện pháp A, lại như vậy đi xuống, cục đá đảo liền phải hủy, hủy hoại, hủy hủy hoại A, không nghĩ độc quỷ lại liền mí mắt đều không có sốc một chút, nên hủy thời điểm. Cho dù là lão phu gia ngựa, cũng ván hồi không được cái gì. Cùng với lãng phí tinh lực đi ứng phó đã chú định kết quả, chi bằng tiết kiệm điểm sư lực, ứng đối màn này sau người. Độc quỷ hiện tại toàn thân tâm chỉ. Là muốn bắt được Linh duyên, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Linh duyên còn ở cục đá đảo, bên ngoài có trận pháp, nàng trốn không thoát đi, chỉ cần nàng không đi. Hắn liền có động lực, đến nối những cái đó thú nhân cùng với biến dị thú tổn thất. Độc quỷ còn còn không có để vào mắt, tóm lại nơi này, còn không xem như bọn họ đại bản doanh, nếu là có thể sử dụng tổn thất đảo nhỏ, đổi một thiên tài ra tới, đảo cũng là bút có lời mua bán, chính là hắn như vậy tưởng, Hồng Mị Nhi lại. Không như vậy tưởng, cục đá đảo đối với người khác tới nói có lẽ không tính cái gì, chính là đối nàng tới nói, ấn lại là so nàng mệnh còn muốn quan trọng, hiện giờ cái này đảo nói hủy liền hủy. Nàng như thế nào có thể nuốt đến hà khẩu khí này Đặc biệt chính mình sư phó còn như vậy Một bức vân đạm phong khinh bộ dáng Khí hồng mỹ nhi nắm chặt nắm tay Nhìn về phía độc quỷ ánh mắt tràn ngập bất mãn cùng lên án Thậm chí liền nàng chính mình cũng không ý thức được Chính mình cũng sẽ nói ra như vậy Vừa lật oán giận bất bình nói Sư phó, mặc kệ nữ nhân kia là Linh Diên vẫn là Phượng Nguyên Nàng đều sẽ không cùng chúng ta mặt trận thống nhất Nàng chân trước trộm ngài dược sau lưng liền biến mất vô tung nữ nhân này sẽ ẩn thân thuật chúng ta như thế nào tìm được nàng cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian vì cái gì không đem sở hữu tinh lực đặt ở cục đá trên đảo đâu có phải hay không thế nào cũng phải chờ đến đảo trầm mới có thể đổi hồi ngài điểm điểm ánh mắt ngài như thế nào liền không nghĩ nếu đảo hủy, hủy hoại cầm chế đa không có nữ nhân kia muốn chạy chẳng phải là càng nhẹ nhàng những lời này nếu là đổi làm ngày thường Hồng Mị Nhi vô luận như thế nào cũng là không dám nói, chính là nàng lại không thể trơ mắt nhìn chính mình tâm huyết hủy trong một sớm, đơn giản bất cứ giá nào, dù sao nàng chắc chắn cái này độc quỷ không dám thương nàng. Độc quỷ nguyên bản là nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, vừa mới bắt đầu. Hắn cũng đích xác không đem Hồng Mị Nhi nói để ở trong lòng, chính là Hồng Mị Nhi cuối cùng một câu, lại khơi màu tâm tư của hắn, không được, nếu nữ nhân này chạy, Hắn phải hướng ai truy hồi những cái đó tổn thất, một cái nho nhỏ nha đầu phiến tử, cũng dám lừa gạt hắn, khẩu khí này, hắn là vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Mị Nhi nói đúng, nếu muốn giải quyết trước mắt mấy vấn đề này, hàng đầu vấn đề chính là đem này đó giỏi bò chiều làm hỏng, lại sau đó chính là bị nữ nhân kia sửa lại gen biến dị thú nhóm, nếu hắn nhất thời nửa khắc vô pháp một lần nữa định tổ bọn họ gen, như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Hồng Mị Nhi mắt thấy sư phó mở mắt, kích động rèn sắt khi còn nóng, sư phó, trên đảo người đã bị này đó giỏi bò chiều như tầm ăn lên không sai biệt lắm, chúng ta tốc độ cần thiết muốn mau, nếu không chờ bọn họ vào đáy biển, chúng ta tổn thất có thể to lắm, độc quỷ lược hiện không kiên nhẫn gật gật đầu, ân, ngươi, nói đúng, là vi sư suy xét thiếu thỏa, ngươi yên tâm, này đó giỏi bò chiều sẽ thực mau lui lại đi. Độc quỷ nói xong câu đó, liền hướng tiểu đảo điểm cao nhảy lên mà đi. Hồng Mỹ Nhi theo sát sau đó, chờ nàng đuổi tới thời điểm, độc quỷ đã thả ra hắn độc đằng, độc đằng là hắn linh, sùng. Không sai, độc quỷ cùng người bình thường bất đồng, hắn là linh, sùng. Là thực vật hệ, mà hắn sở dĩ cả người che kín độc tố, cũng đúng là bởi vì độc đằng nơi, độc đằng ở trong tay hắn chỉ là một cái màu đen đầu giá trạng, chính là một khi rơi xuống đất. Liền sẽ nhanh chóng lan tràn mở ra, tốc độ cực nhanh, làm ở vào trong không gian linh diên đều khiếp sợ không khép miệng được. Độc đằng như tên của nó giống nhau, giống dây đằng đem chính mình màu đen chi nhánh nhanh chóng trải ra mở ra. Tiếp theo liền lấy tốc độ kinh người bắt đầu cắn nuốt những cái đó dập rạp dòi bó chiều. Một màn này phát sinh quá nhanh, tuy là linh diên cũng chưa nghĩ đến trên thế giới thế. Nhưng còn có như vậy cường đại thực vật hệ linh, sùng. Mà những cái đó lại phì lại đại dòi bỏ Ở đụng tới độc đằng một cái chớp mắt chi gian liền hóa thành mau loãng Bị độc đằng nhanh chóng hấp thu rớt Theo hấp thu máu loãng càng nhiều Độc đằng sở tách ra tới dây đằng cũng liền càng nhiều Bất quá một canh giờ Cũng đã trải rộng cục đá đảo góc cạnh Hảo cường đại thực vật hệ linh Sùng a Linh duyên vừa mới phát ra từ nội tâm tán thưởng một câu Nàng phía sau liền Chuyển đến một tiếng khinh thường cười nhạo Kia phá dây đằng cường đại suy, gặp được tiểu gia ta nàng căn bản là không đủ xem Linh Diên đột nhiên quay đầu lại quanh mình lại im ắng không có nửa bóng người nhi ai, còn có thể là ai ra ngươi liền không quen biết thực mau, từ nước suối trung liền vươn một cái tinh oánh dịch thấu dây đằng nhìn đến nó, Linh Diên ánh mắt đột nhiên sáng ngời nguyên lai like là ngươi à, tiểu linh đằng như thế nào nghe ngươi ý tứ này Ngươi so với kia độc đằng phải rời khỏi. Linh đằng hừ một tiếng, ngữ khí tương đương khoe khoang. Đó là đương nhiên, tiểu ra ta chính là dây đằng trong giới đại ca đại. Này nho nhỏ độc đằng như thế nào cùng ta này trời sinh linh vật đánh đồng. Nàng duy nhất lấy đến ra tay chính là nàng độc nước. Nếu là không có độc nước, nàng tính cái gì a Nhìn một cái, thân thể của ngươi bị ta cải tạo lúc sau. Không phải một chút cũng không e ngại nàng độc nước sao? Đây là ra thực lực. Linh Diên ánh mắt chật lẽ giống như còn thật là như vậy đâu, khó trách nàng một chút cũng không e ngại độc quỷ trên người độc tố, nguyên lai like là bởi vì Linh đằng giúp nàng cải tạo quá thân thể duyên cớ, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên một phách chính mình tay, ai nha, này cũng thật chính là thật tốt quá. Dứt lời, hai mắt mạo Quang nhìn về phía Linh đằng, nói như vậy, ngươi cũng giúp ta ra vệ giới ca ca cải tạo quá thân thể. Linh đằng đương trường liền cho nàng bát một chậu. Ai nói ra cho hắn cải tạo thân thể, linh diên khóe miệng vừa kéo, không có, không có ngươi đem nhân ra kéo dài tới địa bàn của ngươi làm cái gì. Đương nhiên là vì hấp thu trên người hắn tham dự lôi điện lực lượng A, ngươi ngốc A ngươi, chẳng lẽ không biết này 11 đạo lôi kiếp sau trong thân thể còn sót lại có đại lượng lôi điện nhân tố sao. Này đối với chúng ta thực vật hệ tới nói, chính là trời sinh phân bón A, ra không ăn, còn chờ những cái đó ghê. Tởm giỏi bỏ đi ăn a Linh Diên không nghĩ tới này dựa thế nhưng còn có như vậy nguyên do. Như vậy à. Vậy ngươi hiện tại ra tới. Là hấp thu xong rồi sao. Nơi nào có nhanh như vậy. Đang ở hấp thu đâu. Hơn nữa xem thứ này thân thể tình huống. Cũng không tốt lắm. Vừa mới đã trải qua lôi kiếp. Hiện giờ thân thể rất suy yếu. Ngâm mình ở ta Linh Tuyển Thủy. Đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ngươi cứ yên tâm đi. Kia. Kia chờ ngươi hấp thu xong rồi. Có thể hay không đem? Ta vệ giới ca ca cũng cấp thuận tiện cải tạo một chút thân thể. Linh đằng lập tức ngạo kiều chi lăng khởi chính mình dây đằng. Không cần. Chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa lúc sau. Chính là này phiến đại lục đi ngang nhân vật. Nơi nào yêu cầu ta tới cải tạo. Không cần ta hỗ trợ. Cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Ta cần gì phải làm điều thừa đâu. Đi ngang nhân vật. Linh Diên có chút há hốc mồm. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vệ giới ca ca. Rất lợi hại. Linh đằng quỷ dị cười. Chờ. Hắn ra tới. Ngươi liền biết lợi hại hay không? dứt lời. Liền độ Lưu lại linh riêng một người đứng ở không gian chung. Ngốc ngốc nhìn bình tinh không gợn sóng ngân nước suối. Vẻ mặt mộng bức. Mà không gian ngoài Trải qua độc đằng rửa sạch. Đại bộ phận giỏi bỏ đã bị tiêu diệt. Đến nỗi còn sót lại những cái đó. Bị tách ra tới thật nhỏ độc đằng tắc nổi lên chủ đạo tác dụng. Tiếp tục phát. huy nhiệt lượng thừa. Không nghĩ, còn không đợi Hồng Mỹ Nhi thở phào nhẹ nhõm, bên kia đã. Có thú nhân tiến đến hồi bẩm, nói mặt biển ra vấn đề. Chờ Hồng Mỹ Nhi đuổi tới bờ biển, nhìn đến phiêu phù ở mặt biển thượng những cái đó dậm rạp dòi bỏ khi. Thân thể chợt gian nhoáng lên, trước mắt cũng bắt đầu say xe. Ta thiên, sư phó, sư phó, ngươi mau tới A sư phó. Dưới tình thế cấp bách, nàng bản năng kêu gọi độc quỷ, độc quỷ bởi vì thao tác độc đằng mà linh lực ngoại giật nghiêm trọng. Nghe được Hồng Mỹ Nhi kêu to Theo bản năng cảm thấy lại có tân trạng huống phát Sinh Chờ hắn thật vất vả đuổi qua đi Nhìn đến biển đen đã bị màu trắng Giỏi bò sở bao trùm khi Một lòng lập tức chầm tới rồi đay cốc Sư phó Cái này nhưng làm sao bây giờ Biển đen chính là chúng ta cục đá đảo ô dù a Ngài mau thả ra độc đằng Đêm này đó giỏi bò đều cấp tiêu diệt sạch sẽ a Không còn kịp rồi Độc quỷ lắc đầu Không thấy được này đó giỏi bò đã nổi lên Nên ăn nói vậy đã ăn sạch sẽ, cũng may này phiến hải vực có cấm chế, còn đủ để hòa cập toàn bộ. Hải dương, nếu không, vậy không phải phiền toái mà là đến từ thiên đạo khiển trách. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể nhậm chúng nó như vậy nổi lơ lửng đi, và nhất lại bỏ lên tới, cục đá đảo vẫn là sẽ xui xẻo a Độc quỷ ngắn ngủi trầm mặt sau, cuối cùng vẫn là ngồi xếp bằng ngồi ở trên bờ cát, đem độc đằng chuyển rời đến hải hạ, không có biện pháp, hắn nhận không nổi thiên đạo khiển trách. một khi bị thiên đạo phát hiện tai họa khắp hải dương, kia hậu quả. tuyệt phi hắn một cái chưa đắc đạo người có thể thừa nhận khởi, cùng với lãng phí chút linh lực cũng so hủy hoại hải dương muốn hảo. không gian chung, linh duyên nhìn độc quỷ cách làm, theo bản năng nhúi nhúi mày, thiên đạo. đó là cái gì? vạn vật sinh trưởng đều không rời đi một cái quy tắc. một khi hải dương bị hủy, kia tổn thất có thể to lắm đi. Thiên đạo hảo luân hồi, chính là một loại cách nói, ai cũng không có kiến thức đến chân chính trời phạt ra sao bộ dáng bất quá, tu luyện giả vô luận thành tựu lại cao, đều sẽ đối trời phạt có điều kiêng kỵ, sợ chính là vi phạm tự nhiên quy tắc. Linh riêng nghe ngôn, không khỏi cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng trời phạt thứ này thật sự tồn tại, nếu tồn tại, kia vì sao tứ phương đại lục bị tai họa thành dáng vẻ kia, cũng không có cái gọi là trời phạt buông xuống ở này đó bại hoại trên người đi. Hiện giờ bất quá là một mảnh hải dương Khiến cho hắn vì này kiêng kỵ Băng cánh lắc đầu Cái gọi là trời phạt Cũng là ở nhất định trong phạm vi Tứ phương đại lục bị hủy chính là hoàn toàn Chính là nhân số lại cũng không đủ để bị trời phạt sở phát hiện Lại thêm chi hoạt tử nhân cũng là người chết Bọn họ trung quy không phải thật sự đã chết Nói nữa Nhiều năm Ai cũng không có gặp qua chân chính thiên đạo đại nghĩa Ai lại biết nhân gia định nghĩa ở nơi nào đâu Bất quá Lại nói tiếp độc quỷ ở đối đãi sinh vật biển thái độ thượng, vẫn là đáng giá người đi tôn kính. Nếu hắn không đem này đó giỏi bỏ xử lý rớt, ngươi có thể tưởng tượng một chút, này phiến hải vực sẽ biến thành bộ dáng gì? Linh riêng nhíu nhíu mày, sẽ biến thành cái dạng gì? Này đó giỏi bỏ chỉ sợ sẽ đem nhân loại đồ ăn đều cấp tai hòa rớt, phàm là có một con bị vọt tới đại lục thượng, như vậy người cũng sẽ bị hủy, một khi ở trong đám người lan tràn. Này hậu quả đích xác so hoạt tử nhân còn muốn đáng sợ, tư hết sức, không khỏi thật sâu nhìn độc quỷ liếc mắt một cái, còn tính hắn có điểm đầu óc, nói đến cùng, mấy thứ này cũng đều là xuất từ bọn họ tay, đến lúc đó thật muốn trả thù lên, cũng không tới phiên ta. Bất quá, 18 tầng trong địa ngục những cái đó biến dị thú bị hủy, nhưng thật ra đang cùng nàng ý. Thật không nghĩ tới, này lão Đông Tây thế nhưng sẽ bỏ được trở về hắn vất và nghiên cứu ra tới biến dị thú. Thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Đương độc quỷ cùng Hồng Mỹ Nhi lực chú ý toàn bộ tập trung ở bờ biển thời điểm, Linh Diên. Từ trong không gian nhảy ra, đi trước 18 tầng địa ngục, tuy nói nghe bọn hắn ý tứ, cái này mặt cũng bị dòi bò làm hỏng. Nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy đến, nàng thật đúng là không dám đi tin tưởng, bởi vì nên hủy đã phá hủy. Này đây trên đảo phòng ngự lực lượng đã hàng bằng không độ, chờ nàng thông suốt đuổi tới 18 tầng địa ngục, nhìn đến thật là chống không một vật, thả tản ra hủ bại hơi thở nhà giam khi, kia viên dẫn theo tâm, lặng yên không một tiếng động, buông xuống, băng cánh ghé vào linh riêng đầu vai, bất nhá ngáp một cái, lại nói tiếp, cái này độc quỷ cũng là một nhân tài, thế nhưng có thể phát minh ra nhiều như vậy ghê tởm đồ vật, nếu thật sự chuyển đi ra ngoài, đừng nói khống chế đế quốc cùng tứ phương. Đó là liền mặt khắc đại lục chỉ sợ cũng khó may mắn thoát khỏi, kia tuyệt đối là một phương bá chủ A. Đáng tiếc A, thứ này thế nhưng nói hủy liền hủy, vẫn là hủy ở đồng loại trên người, thật ứng câu kia cách ngôn, vạn. Vật trưởng thành, không rời đi tương sinh tương khắc A. Nhiên, linh riêng lại một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc, hủy hủy hoại liền hủy, nơi nào tới đáng tiếc. Thứ này làm hại nhân loại còn chưa đủ thảm không phải, muốn ta nói... Cái này độc quỷ sử bát quái, nên vì chính mình hành động trả ra ứng có đại giới. Lời nói đến nơi đây, nàng ánh mắt bỗng dưng phát lạnh, nghĩ đến cái kia còn ở vì tinh lọc hải dương mà nỗ lực sư đồ hai, nàng nắm tay trong dây lát buộc chặt, co đầu. Rút cổ lâu như vậy, cũng là thời điểm, nên tìm bọn họ tính tính sổ cái. Băng cánh cả người lông tóc giật mình linh run lên, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là muốn đem những cái đó vốn ban đầu nhi cả vốn lẫn lời đòi lại tới, chẳng lẽ ta những cái đó tỉ muội là bạch chết không thành. Nàng hiện tại chỉ cần nghĩ đến chính mình tỷ nữ thảm trạng, tâm liền một nắm một nắm đau, còn có tứ phương đại lục những cái đó ủng mạng nhân loại, này hết thảy hết thảy, tất cả. Đều bài cái này bại hoại ban tặng, hiện giờ đã có cơ hội này, nàng nói cái gì cũng không thể từ bỏ, chính là băng cánh lại so với nàng tưởng muốn lâu dài, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút, Chờ hắn đem nước biển tinh lọc sạch sẽ lại nói, Linh Diên nghe vậy, Phối hợp gật gật đầu, Đang muốn nói cái gì, Trong không gian lại chuyển đến công tử diễn thanh âm, Chủ tớ hai thân hình chật lẽ, Liền vào không gian, Nganh diện liền nghe người nào đó mặt vô biểu tình, Nói, Nếu muốn hủy, Vậy hủy cái sạch sẽ đi, Linh Diên ánh mắt chật lẽ, Đáy mắt bỗng dưng phụt ra ra một cổ mánh liệt minh quang, a tỉ tỉ ý của ngươi là, Công tử diễn lạnh lùng nhướng mày Ta ý tứ ngươi còn có thể không rõ. Linh Diên ha ha một nhạc, đột nhiên giơ tay đánh ra một cái khoe khoang vang chỉ, tỉ tỉ nói chính là, đi đi đi, chúng ta này liền hành động, ta muốn cho cái này cái gì cục đá đảo, từ hôm nay trở đi, liền biến mất ở long đế quốc địa bàn phía trên. Ta muốn cho kia hai cái xử bát quái lại vô nơi nương náu. Vừa mới bắt đầu băng cánh còn không rõ các nàng hai đang nói cái gì điểu ngữ, mà khi nó nhìn đến các nàng hai chị em đem cũng không đem thành mang về tới sinh hóa vũ khí. Một đám, tất cả đều trôn ở cục đá đảo khe đất chung sau, mí mắt đã không nhanh nhẹn nhảy lên lên. Ông trời a nó như thế nào liền quên này hai chị em còn có nhiều như vậy đáng sợ sinh hóa vũ khí đâu. Mấy thứ này, tùy tùy tiện tiện lấy ra tới mấy. Viên, là có thể nháy mắt phá hủy toàn bộ tiểu đảo a nghĩ đến đây, nó không khỏi yên lặng vì ở bờ biển tức giận phấn đấu sư đồ 200 cây nến đũa hy vọng bọn họ một hồi từ từng ngụm từng ngụm thở dốc thời điểm có thể có mệnh tồn tại rời đi này phiến hải vực mới hào lúc đó bọn họ còn không biết ở cục đá đảo quanh mình đã trong bất chi bất giác tiềm tàng vô số cao thủ mà bọn họ nhất cử nhất động từ lâu rơi vào rồi những người này trong mắt trong đó ánh mắt nhất cực nóng đương thuộc huyền vũ đại lục tới thương úc, đương nhiên hắn cực nóng căn nguyên đều không phải là đến từ cục đá trên đảo biến hóa, mà là có thể tự động ẩn thân, thả có được thăm không lấy vật bản lĩnh linh diên Tôn chủ, muốn hay không thuộc hạ đi xuống điều tra một chút, bọn họ rốt cuộc trôn cái gì. Thương Úc bên người hắc mặt người đang xem thanh chủ tử ý đồ sau, chủ động đứng ra chờ lệnh, lại bị Thương Úc mắt lạnh cự tuyệt, ngươi hiện tại đi xuống, là nói cho. Những người khác, Thương Úc ta liền giấu ở nơi này, Hắc mặt người hô hấp cứng lại, chính là tôn chủ, vạn và nhất vài thứ kia, hắc quỷ đại nhân cùng hồng tiểu thư còn ở trên đảo. Đối với vô dụng phế vật, bổn tòa khinh thường thu về, hảo hảo một cái dự trữ lực lượng, bổn có thể làm đối phó long đế quốc một phen duệ khí, nhưng còn bây giờ thì sao, giết hại lẫn nhau cũng liền thôi, thế nhưng còn đưa tới nhiều như vậy cổ lực lượng truy tung, như thế đi xuống, là sợ người khác. Không biết những người này là hắn thương Úc lực lượng vẫn là như thế nào tích. Quả nhiên, thương u âm ngoan độc ác một câu, lập tức làm quanh mình người mất thanh, sôi nổi dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía cục đá trên đảo, kia hai cái còn ở vì tinh lọc hải đảo mà công hiến cuối cùng lực lượng hai người. Ai có thể tưởng tượng đến, mặc dù cường đại như độc quỷ đại nhân, mặc dù thâm chịu tôn chủ thương tiếc hồng tiểu thư, phạm sai lầm kết cục thế nhưng cũng là bị tôn chủ không lưu tình chút nào vứt bỏ đâu. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng đến, nếu bọn họ không thể hoàn thành chính mình sứ mệnh, chờ đợi bọn họ lại sẽ là cái gì đáng sợ kết cục. Thời gian một phút một giây quá khứ, giấu ở giữa không chung các cổ lực lượng, đều không có hiện thân tính toán, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chằm trên tảng đá nhất cử nhất động. Liền ở Thái Dương duy nhất ánh sáng từ phía tây chậm rãi rơi xuống, đại địa lâm vào tối tăm lúc sau, nguyên bản ngồi ở bờ, Biển vẫn không nhúc nhích độc quỷ, rốt cuộc giật giật chính mình cứng còng thân mình, mà cơ hồ đem hắn cả người bao bọc lấy, thả sớm đã lan tràn đến đáy biển độc mà cũng bắt đầu dần dần thu về lực lượng của chính mình. Thừa dịp cái này không đương, Linh Diên cùng băng cánh lẻn vào đáy biển, tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, ở xác định ở không có bất luận cái gì dòi bỏ tung tích lúc sau, nàng bỗng dưng lắc mình nhảy đến cục đá đảo điểm cao, đối với còn ở thờ dốc hai Người dương giọng hô Nha, không tồi sao Nhanh như vậy liền đem những cái đó đáng chết Giỏi bỏ toàn bộ giết chết Lão đầu nhi, ngươi này đó Độc mạn uy lực còn rất đại sao Độc quỷ linh lực trải qua gần như Một ngày không ngừng ngoại giật Trên cơ bản đã ở vào khô kiệt trạng thái Hiện giờ nghe thế tựa chào tựa phúng nói Hắn xấu xí rung nhan thượng Lại không có nửa phần buông lỏng Mà là cương tại chỗ Mặt vô biểu tình nhìn linh riêng Ngươi quả nhiên vẫn luôn đều ở Đó là cần thiết, ngươi cũng chưa đi, ta như thế nào có thể đi đâu, thế nào, thân thủ hủy, hủy hoại chính mình làm được tiểu quái vật nhóm, là cái gì tâm tình, có hay không chọc tâm xẻo thịt thống khổ cảm. Độc quỷ nhìn linh riêng vui sướng khi người gặp hòa gương mặt tươi cười, bất động thanh sắc áp xuống trong lòng lửa giật âm sắc bình tĩnh cho đáp lại, kia nhưng thật ra không có, bất quá, nhìn đến ngươi cái này đầu sỏ gây tội ở chỗ này nhảy nhót, thật đúng là thật là trướng mắt, khẩn. A liệt, phải không? Kia thật là xin lỗi a, bất quá, lấy ngươi mà nay trạng thái, ngươi xác định ngươi còn có thể cùng ta đánh nhau. Ngươi nhìn xem ngươi đều đứng ở chỗ này đã nửa ngày, lại liền động cũng không dám động một chút, ta sợ ngươi chỉ cần bán ra kia một bước a, thân thể liền hóa thành một bãi bùn đen mềm ở chỗ này, tâm tắc, thật là đáng tiếc a. Linh Diên khiêu khích, độc quỷ căn bản là không để vào mắt, chính là hắn bên cạnh Hồng Mị Nhi, đã có thể không có Như vậy tốt định lực, nhìn kia cả người tạc mao bộ dáng, rõ ràng là bị Linh Diên lời này cấp kích thích a. Ngươi cái này tiễn người, lúc trước nên một trưởng chụp chết ngươi. Linh Diên bĩu môi, phi thường thiếu tàu nhún vai, "Đáng tiếc a, ngươi không có cái kia dự kiến trước, thế nào, hiện tại nhìn đến ta ở chỗ này nhảy nhót, có phải hay không khí hận không thể cắn ta a?" Tới a tới a, buồn cô nương tùy thời tiếp thu ngươi khiêu chiến. Phượng Nguyên Ngươi cái này tiện nhân Hôm nay bổn cung một hai phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn không được Bị Linh Diên nói mấy câu liền châm ngòi ra hỏa khí Hồng Mỹ Nhi Vừa muốn có động tác Đã bị độc quỷ cấp đè lại Cố tình Hồng Mỹ Nhi còn không tự biết Đối với chính mình Sư Phó giống giật Sư Phó Ngươi buông ta ra Ta phải cho ngươi báo thù Nếu không phải cái này xử bát quái Chúng ta cục đá đảo có thể biến thành hiện giờ cái dạng này sao Ta hận chết hận chết nàng a a a. Độc quỷ lạnh lùng đảo qua. Nàng mặt, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, tỉnh tỉnh đi, ngươi đánh không lại nàng. Ta đánh không lại nàng. Sao có thể? Nàng rõ ràng chỉ có, chỉ có chính là chờ Hồng Mị Nhi quay đầu lại đi, cẩn thận phân biệt linh diên linh lực cấp bậc thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện, nàng thế nhưng đã nhìn không thấu thực lực của đối phương. Này, sao có thể? Nàng mới vừa thượng đảo thời điểm Chính là chỉ có tím dai dưới thực lực, lúc này mới bao lâu qua đi, nàng thế nhưng đã trưởng thành. Đến liền nàng cũng nhìn trộm không ra nông nỗi. Này, sao có thể đâu? Sư phó, này tuyệt đối không có khả năng, một người thực lực sao có thể? a ta đã biết, nhất định là nàng dùng cái gì che giấu thực lực dược đúng hay không? Cho nên ta mới nhìn không ra tới, đúng hay không? Sư phó, nhất định là cái dạng này, đúng hay không? độc quỷ nhìn chính mình đổ để mặt như màu đất mặt, đột nhiên cảm thấy cổ họng bắt đầu phát làm phát xác, dược vật là có thể che giấu thực lực, chính là thực lực của nàng, lại phi dùng dược vật che giấu lên, mà là ngươi, căn bản là không đủ tư cách cùng nàng đối kháng, nha đầu, lúc này đây, chúng ta là thật sự thua, hồng mị nhi run rẩy thanh âm, thân thể như gió chung lá rụng giống nhau lung lay sắp đổ, không, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Ta không tin, ta không tin ta sẽ như vậy bại bởi cái này danh điều chưa biết xử bát quái, ta sao có thể bại bởi nàng. Nàng không có cái kia tư cách, nàng. Căn bản là không có cái kia tư cách, a a a sư phó. Nói đến chỗ đau, Hồng Mỹ Nhi đã mềm liệt trên mặt đất, khóc không kềm chế được, khóc tuyệt vọng, khóc cuồng loạn thừa dịp cái này không đương, dịp chăn lặng yên không một tiếng động đem băng cánh thả đi ra ngoài. Ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi có thể xuống nước có phải hay không. Vậy ngươi hiện tại đi xem trong biển mặt nhưng còn có những cái đó ghê tởm đồ vật, nếu là đã không có, chúng ta kế hoạch liền có thể thực thi. Băng cánh thuần trắng lông tóc giật mình Linh run lên, vẻ mặt không vui nhìn Linh Nhiên, vì cái gì muốn ta đi? Kia bị giỏi bỏ ô nhiễm quá nước biển, tâm tắc, ngấm lại liền lông tơ thẳng dựng được không? Ngươi không đi, ngươi không đi chẳng lẽ ta đi sao? Ở chỗ này, liền ngươi thân hình hảo che giấu được không? Mặt khác tùy tiện bại lộ giống nhau. Đều sẽ cho nàng treo chọc phiền toái có được không? Đến, nói như thế nào đều là ngươi có lý. Tiểu băng cánh vươn màu trắng thịt. Móng vuốt, hướng tới linh diên trên đầu chụp hai hạ. Phi thường không vui nhảy vào có chút phát ô trong nước biển. Tôn chủ giống như từ kia nha đầu trên người nhảy xuống đi cái cái gì màu trắng nắm. Thương úc lông mảy dương lên, cười như không cười nhìn hắn. Như thế nào, ngươi muốn cho bản tôn đi xuống cho ngươi xác định một chút. Người nọ sợ tới mức cổ co rụt lại Thuộc hạ không dám Hắn là muốn đi Nhưng tôn chủ vừa mới rõ ràng công đạo quá bọn họ không cho bọn họ Bại lộ vị trí A Hắn chính là đã nhìn ra Từ khi cái kia gọi là Phượng Nguyên Cô Nương vừa xuất hiện Bọn họ gia chủ từ ánh mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá Hiển nhiên là rất có hứng thú A Tôn thượng Bằng không Thuộc hạ lặng lẽ lẻn vào đáy biển đi xem Thương Úc đột nhiên giơ tay Không vội Nhìn nhìn lại cũng không muột ngươi nói, cái này nữ hoa hoa thật sự sẽ ẩn thân thuật, trên thế giới thật sự có như vậy cao thâm công pháp. Này, thuộc hạ cũng không, dám vọng ngôn, rốt cuộc, liền cao thủ như độc quỷ đều thua tại này mặt trên, đủ để có thể thấy được nó dụ hoặc lực có bao nhiêu lớn. Cùng lúc đó, mặt khác các người qua đường cũng không đồng loạt ngoại thấy được linh riêng cùng công tử diễn sinh động từ bọn họ vị trí. Có thể rất rõ ràng nhìn đến hai chị em trong chốc lát hiện thân trong chốc lát biến mất bộ dáng, như thế một màn, tự nhiên xem rất nhiều người thẳng hô thần kỳ, này giữa nhất chấn định đương thuộc thành thơi. Thay dựa vào chính mình tòa kỵ thượng nhắm mắt dưỡng tức, ngẫu nhiên dụ mắt quan khán một chút chiến tích mặc ngân. Đương nhiên, nếu là có thể xem nhẹ mộ chỉ bị cưỡng chế lưu tại bên người, bởi vì nhàm chán mà hô hô ngủ nhiều miêu tinh người nói, hình ảnh này liền càng thêm hài hòa. Bởi vì có độc quỷ chiêu cáo, này đây mọi người đều cho rằng cái này đến từ tứ phương đại lục thiếu nữ, thật sự sẽ ẩn thân thuật, một đám đều duỗi dài cổ, đối nàng trương hiển ra trực tiếp nhất. Hứng thú, bên ngoài tình huống như thế nào, bởi vì có bọn họ các cao thủ cầm chế ở, Linh Diên đảo cũng không có phát hiện, thẳng đến nàng bảo bối băng cánh từ đáy biển bò lên tới, xác định phía dưới đã xử lý sạch sẽ lúc sau, lúc này mới đem ánh mắt đầu liếc ở độc quỷ cùng hồng mị nhi trên người. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú độc quỷ cùng Hồng Mỹ Nhi, nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, dây tiếp theo, Linh Diên liền lấy ra một cái màu đen còn không. Có bàn tay đại cái hộp nhỏ. Các ngươi nếu là hiện tại tự sát nói còn kỳ, nếu không trong chốc lát đã có thể thật sự chết không toàn thây. Xem ở các ngươi tinh lọc hải dương, không có làm càng nhiều người gặp đến khiển trách phân thượng, ta có lẽ có thể cho các ngươi lưu điều toàn thây. Hồng Mị Nhi giữa mày nhảy dựng, sắc mặt trong phút chốc trở nên đóng băng thấm người. Phượng Nguyên, ngươi tiện nhân này, ngươi lời này có ý tứ gì? Tự sát. ngươi thế nhưng làm chúng ta lựa. Chọn tự sát. ngươi nằm mơ, nói cho ngươi, buồn cô nương cũng không phải là bị uy hiếp lớn lên, ngươi có cái gì bản lĩnh, liền nhân lúc còn sớm lượng ra tới. Cô nương ta thật sự rất muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào làm chúng ta chết không toàn thây. Độc quỷ tuy rằng không có Hồng Mỹ Nhi như vậy kích động, nhưng biểu tình lại cực kỳ âm trầm. Hơn nữa hắn vốn là khủng bố mặt, đảo có vẻ dữ tợn đáng sợ, làm người vừa thấy liền không nghĩ lại đi xem để nhị mắt. Nhìn đến ta trong tay hộp đen sao? Ta chỉ cần nhẹ nhàng xúc động này mặt trên cái nút. Các ngươi cục đá đảo, liền sẽ bị oanh một tiếng tạc nứt rớt. Ngươi tin sao? Hồng Mỹ Nhi cắn chặt môi dưới, dùng sức lắc đầu, ngươi thiếu gạt người. Sao có thể sẽ có loại đồ vật này tồn tại, ta không tin. Linh Diên cười lạnh một tiếng, ngươi không tin. ha ha, kia hảo, ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi muốn sông tới. Như ngọc ngón tay chỉ là như vậy nhẹ nhàng nhấn một cái, hiện trường trong phút chốc an tính xuống dưới. Một giây, hai giây, ba giây đồng hồ qua đi, hồng mị nhi nguyên bản khẩn trương chi sắc trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn thay thế lại là khinh thường trào phúng hảo ngươi cái phượng nguyên còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh ngươi chính là như vậy chính là nàng giọng nói còn chưa lạc một trận ầm ầm ầm thanh âm liền từ nàng chính phía sau truyền đến tùy theo mà đến chính là đất dung núi chuyển đá vụn bay loạn kia ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh càng là đem nàng tạc oai thân mình lảo đảo bò đến ở trên mặt đất lại xem trước mắt Mới bất quá chớp mắt công phu cũng đã bị nồng hậu khói bụi sở thay thế được lỗ tai bởi vì không có thể thừa nhận như vậy kịch liệt bạo phá thanh Lúc đó chính, ong ong ong, vang cái không ngừng Toàn bộ tiểu đảo bởi vì cổ lực lượng này mà sinh ra kịch liệt dao động văn Đại địa run rẩy Đồng thời, chung quanh nước biển thế nhưng cũng cuốn lên mấy mét cao bọt sóng Một láng lại một láng cỏ rửa bờ biển cái này Không ngừng là Hồng mị Nhi cùng độc quỷ toàn bộ choáng váng, ngay cả ở giữa không chung xem náo nhiệt những người đó, cũng bị cổ lực lượng này trần suýt nữa từ chỗ cao lăn xuống xuống dưới. Nếu không phải từng người phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, chẳng sợ bọn họ kịp thời làm ra phản ứng. Cũng bởi vậy mà, bại lộ vài gia tộc phương hướng, trái lại linh diên, lại ở điều khiển từ xa ấn xuống lúc sau 3 giây lúc sau, 5 giây trong vòng tiến vào không gian, Không có bị lan đến gần Chờ đến hải đảo thật vất vả bình ổn xuống dưới lúc sau Nàng mới chậm di di từ không gian đi ra Còn thuận thế chiều Hồng Mị Nhi Rơ rơ lên trong tay điều khiển từ xa Hắc, ngươi hiện tại tin đi Hồng Mị Nhi lần này là thật sự bị dọa tới rồi Nàng hoàn toàn ngoài ý muốn Trên thế giới này thế nhưng Còn có như vậy đáng sợ đồ vật tồn tại Nhưng đồng thời Cũng kích thích làm nàng nghĩ tới phía trước Xâm lược bất gia thành thời điểm Những cái đó biến dị người đã chịu công kích, tựa hồ liền có loại này cùng loại bạo phá đồ vật. Ngươi cùng bất gia thành là cái gì quan hệ? Linh Diên xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, hiện tại mới nhớ tới sao? Các ngươi lúc trước như thế nào hủy, hủy hoại chúng ta bất giả thành? Chúng ta hôm nay lại thế nào còn cho các ngươi cục đá đảo, ngươi cảm? Thấy như thế nào? Hồng Mỹ Nhi chỉ cảm thấy bị người vào đầu một châu tuyết thủy từ đầu tới đến đuôi, lãnh nàng cả người đều đang run, run. Không, chuyện này không có khả năng, nếu lúc trước bất gia thành có được nhiều như vậy lợi hại vũ khí, sao có thể bị chúng ta hủy như thế hoàn toàn? Linh riêng thầm hận ngươi còn có mặt mũi đề. Nếu không phải ngươi phái những cái đó biến dị thú, biến dị người lại đây, chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay kết cục? Hiện giờ ngươi tới nói chúng ta lợi hại, vậy ngươi có biết hay không ngươi những cái đó lây bệnh nguyên, có bao nhiêu đáng giận lại bệnh trạng? Bất giả thành lại như thế nào kiên cố, có được lại nhiều sinh hóa vũ khí, đối với này đó có thể một bước lên trời, linh lực cao tới tím linh trở lên cao thủ, tứ phương đại lục tu luyện giả như thế nào có thể chống cự. Vũ khí là lợi hại, chính là đồng dạng lợi hại còn có cao phẩm cấp linh lực uy áp a lại thêm chi những cái đó tùy thời tùy chỗ là có. Thể lây bệnh ngọn nguồn, bọn họ căn bản chính là khó lòng phòng bị. Hiện giờ nhìn ra tới bọn họ cường, ha ha. Nếu không có giỏi bó chiều trợ giúp, bọn họ như thế nào có thể như thế nhẹ nhàng tự tại liền phá hủy cục đá đảo? Này căn bản là không có khả năng có được không? Đáng tiếc cái này hồng mỹ nhi, tựa hồ cũng không có ý thức được không lâu trước đây, nàng cũng từng có được quá lệnh này hai mảnh đại lục đều vì này kiêng kỵ độc khí, chỉ là thực đáng tiếc, bọn họ đối thủ là một cái có được không gian dị năng người, này cũng chú định bọn họ được đến hôm nay kết cục, tuyệt phi ngẫu nhiên. Tai họa bất gia thành cùng với tứ phương đại lục đầu sỏ gây tội liền ở chỗ này. Chỉ cần Linh Diên nàng tưởng, có thể một giây muốn bọn họ mệnh. Chính là, liền tính giết chết bọn họ lại như thế nào. Nhưng cái đó chết đi người còn có thể sống lại sao? Linh Diên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía độc quỷ. Ngươi này một thân độc công, là ta theo không kịp. Chỉ cần, ngươi có thể đáp ứng quy phục. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Độc quỷ vừa nghe lời này. Đối với sanh thẳm không trung phát ra bi thương cười thảm, tưởng ta độc quỷ tung hoành đế quốc nhiều năm, có từng bị người như vậy uy hiếp quá. Nha đầu, nhiều năm như vậy tới, ngươi là cái thứ nhất dám đối với ta như vậy người nói chuyện. Ta độc quỷ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cái gì trận trưởng không có gặp qua, ngươi cho rằng, ta sẽ vì này kẻ hèn một cái tiện mệnh mà. Buông tha ta nhiều năm tích góp xuống dưới danh dự, linh diên khinh thường cười lạnh, danh dự, xấu lão nhân. Ngươi nói cái gì đâu, liền ngươi này sú danh rõ ràng, mất đi lương tâm đại phôi đảng, cũng xứng có được danh dự hai chữ. Đừng cười chết người, ngươi đều nói chính mình là tiện mệnh một cái, chẳng lẽ không nên đem chính mình cuối cùng giá trị phát huy ra tới. Độc quỷ vẫn đục con ngươi hiện lên một đạo trào phúng, lão nhân đều đã tới rồi này một bước, thật không cảm. Thấy còn có cái gì có thể làm ngươi nhớ thương? Ai, đừng như vậy không có tự tin sao, người khác không biết. Ngươi không biết, nhưng không đại biểu ta không biết, thế nào, có hay không hứng thú suy xét một chút, chỉ cần ngươi điểm một chút đầu, ta tạm tha ngươi một mạng. Đáng tiếc, độc quỷ lại không mua trướng, ta tựa hồ từ lúc bắt đầu liền xem thường ngươi, nha đầu, vì cái gì lão phu không có sớm một chút nhận thức ngươi đâu, ngươi này cây mầm, chính là lão phu hành tẩu. Giang hồ vài thập niên tới tới, đụng tới nhất khó giải quyết, không gì sánh nổi. Nàng chỉ bằng một cái cái gọi là nhìn không thấy sờ không được, ẩn thân thuật, liền thành công hấp dẫn hắn chú ý, lại sau đó, lại xảo dùng dòi bỏ chiều đối trên đảo tạo thành vô pháp đánh giá tổn thất, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền giải quyết bọn họ, quả thực chính là cao thủ trong cao thủ, có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tấn chức đến bạch dai thập cấp, nha đầu này thiên. Phú, đã nghịch thiên tới cực điểm hảo sao, chẳng sợ hắn khôi phục đến đỉnh thực lực. Cũng chưa chắc có thể ở nàng trong tay thảo được hảo. Đối với một cái không e ngại chính mình độc tính. Linh lực lại như thế nghịch thiên người. Hắn thật sự thu phục không được. Đáng tiếc hắn hiện tại đã không có cái kia năng lực đi hủy, hủy hoại nàng. Chính cái gọi là một bước sai từng bước sai. Hắn thậm chí liền hối hận cơ hội đều không có. Liền như vậy lâm vào vô pháp quay đầu lại đầm lầy. Trung, Linh Diên cũng không nghĩ tới độc quỷ sẽ cho dư chính mình như thế chi cao đánh giá. Nàng bình tĩnh nhìn hắn. Đáy mắt tràn ngập tiếc nuối cùng thở dài Ngươi năng lực không thể nghi ngờ Liền ta đều tưởng cam bái hạ phong Đáng tiếc chính là Ngươi không có đem độc dùng ở nên dùng địa phương Ngươi nghiên cứu thành quả hại quá nhiều nhân loại Nếu không có ta kịp thời ngăn cản Mặc cho tình thế như vậy phát triển đi xuống Chỉ sợ nếu không một năm thời gian Nhân loại Liền sẽ bị ngươi hủy làm hủy tịnh Ta thực kính ngưỡng ngươi năng lực Lại rất căm ghét nhân phẩm của ngươi Độc quỷ Nếu ngươi không muốn quy phục, như vậy xin lỗi, ta không thể lại lưu trữ ngươi tai hỏa thế nhân. Linh Diên thương xót nhìn hắn xem một cái, tiện đà chuyển hướng một bên thần sắc rất là sợ hãi Hồng Mỹ Nhi. Biết vì cái gì từ lúc bắt đầu ta liền xem thường ngươi sao? Hồng Mỹ Nhi, ngươi căn bản chính là một cái liền đối thủ đều xưng chi không thượng, liền nữ. Nhân đều không thể tính rác rửa, ngươi như thế tự cam đoạ, lạc, như thế không đem chính mình đương nữ nhân thậm chí trở thành người, ngươi tồn tại chính là lãng phí lương thực, lãng phí tài nguyên tồn tại, nếu ngươi như thế trung tình ngươi đại hoàng tử long khôn, ta cảm thấy, tử ta đưa ngươi đi gặp hắn tương đối hảo nhưng ngàn vạn không cần quá cảm tạ ta nga tiếng nói vừa dứt, linh diên cơ hồ là ở hồng mị nhi chiều nàng phát lại đây một cái chớp mắt liền khởi động trung cực cái nút, trải qua lần trước giáo huấn, lúc này đây hồng mị nhi phản ứng càng thêm điên cuồng Nàng hốt hoảng, chạy loạn lên, trong miệng không ngừng nỉ non đối linh diên mắng, hoảng không chọn lộ dưới, tiếng nổ mạnh đột nhiên đến, nồng hậu khói bụi nháy mắt liền đem nàng bao phủ trong lúc, nàng từng ý đồ triệu hồi ra chính mình tòa kỵ, nhưng nàng vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể cùng chính mình linh hải trung linh, sùng, liên hệ, sở hữu thần thức tựa hồ. Bị cái gì lực lượng che chắn rớt giống nhau, không có chút nào đáp lại, hồng mị nhi tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn lấy tiểu đảo bên cạnh vì trung tâm điểm, vô số bom đồng thời khởi động đồng thời, thật lớn mây nấm cũng chậm rãi bay lên, cản trở sở hữu có thể nhìn đến hết thảy bất quá nửa canh giờ, đã từng lệnh khắp đại lục đều vì này kiêng kỵ thần bí cục đá đảo, liền như vậy một chút hoàn toàn đi vào biển rộng, đương thật lớn lốc xoáy hình thành cũng biến mất lúc sau, cục đá đảo. Thật giống như không có xuất hiện ở Long Đế quốc bản đồ thượng giống nhau, gió em sóng lặng, vô thanh vô tức. Mà thấy này hết thảy khắp nơi thế lực, đều choáng váng sưng sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày lúc sau, mới nỉ non nhìn lẫn nhau, cục đá đảo không có, trầm thật vậy chăng, ngươi mau véo ta một chút, ta như thế nào cảm giác như vậy không chân thật đâu, nói như vậy, hồng mịn nhi cái kia tiểu yêu nữ, độc quỷ cái kia lão bất tử, đều đã chết, đã chết, bởi vì bọn họ khiếp, sợ. Vô hình bên trong liền chính mình phòng hộ cháo khi nào triệt hồi cũng không biết. Đãi biển rộng khôi phục bình tĩnh là lúc, giấu ở trên không khắp nơi thế lực, liền như vậy công khai xuất hiện ở chúng mục dưới. Nếu nói vừa mới bắt đầu bọn họ còn chìm đắm trong cục đá đảo mất tích thượng, chính là đãi thấy gió quanh mình đều ẩn tàng rồi này đó thế lực lúc sau, này đó thế ra đại tộc nhóm không bình tĩnh. Bởi vì bọn họ lực chú ý tất cả đều tập trung ở một cái điểm, mà cái kia điểm chủ nhân. Đang dùng một loại ý vị sâu xa biểu tình nhìn chầm chầm đã khôi phục bình tinh hải vực, không biết suy nghĩ cái gì. Mau xem, kia không phải mười mấy năm trước đại náo long đế quốc thương Úc sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ta tưởng, ngươi nhất hẳn là kỳ quái hẳn là vị này ở mặc ra có được tối cao quyền chỉ huy mặc ngân cùng vị này danh mãn mấy đại lục huyền vũ ma tộc thương Úc, vì sao có thể đồng thời đứng ở cùng vị trí đi? Cái này hình ảnh thật là quá quỷ dị. Tâm tắc, nếu là đem đế quốc Long thị gia nhập tiến vào, vậy càng thú vị, các ngươi nói có phải hay không? Người nào đó thình lình xảy ra nói, giống như ngạnh lôi kéo mọi người nhớ lại mười mấy năm trước kia chẳng oanh động mấy đại lục trò khôi hài. Bất quá, nhưng không ai dám đi tiếp cái này lời nói cha, thật sự là bởi vì, bọn họ phát hiện, mặc ngân sắc mặt thật là quá mức đáng sợ. Thiếu gia là thương úc, là thương úc A thiếu gia đi theo ở mặc ngân hai sườn. Hộ Pháp, đang xem đến thương Úc kia trong nháy mắt, một đôi con ngươi đột nhiên tản mát ra thị huyết quang mang, kia thống hận hận không thể tiến lên xẻo thịt biểu tình, làm đãi ở bọn họ bên người Hắc Thuần rất là kinh ngạc. Phải biết rằng, này vài người đi theo bọn họ một đường, dọc theo đường đi cùng cái này chủ nhân giống nhau, biểu tình không có sai biệt lánh, băng, không thú vị, nguyên tưởng rằng đều là gia tộc di chuyển diện than mặt, nhưng tại đây một khắc mới biết. Được, nhân ra không phải diện than, chẳng qua không có đụng tới thích hợp người thôi nhìn xem, nhìn xem có thể đem diện than mặt nhóm kích thích thành hình dáng này hiển nhiên cái này thương úc cũng không phải tiểu nhân vật a tạm thời đừng nóng này nhưng mà mặc ngân lại chỉ nói bốn chữ liền đem ánh mắt từ thương úc trên người di đi ra ngoài một lần nữa nhìn về phía bình tĩnh đến phẳng phất vừa mới cái gì cũng không phát sinh hải vực thượng như suy tư gì này cùng thương úc không có sai biệt biểu tình Làm kia hai cái hộ pháp càng thêm khó hiểu Bọn họ không rõ Này hải đảo đều biến mất Vì cái gì nhà mình công tử lại lộ ra như vậy Một bộ tràn ngập thâm ý biểu tình đâu Cùng lúc đó trong không gian Linh Diên ở hải đảo chìm nghỉm lúc sau Mới phát hiện những cái đó huyền phù Ở giữa không trung xem náo nhiệt người Đều nói xem náo nhiệt không chê sự đại Nàng này ca ca tâm thái Cũng thật đủ tốt có thể a Nàng ở dưới mệt chết mệt sống Giết địch hắn nhưng khen ngược Lại là như vậy bình tĩnh ngồi ở mặt trên xem náo nhiệt, khí linh diên hảo không cắn nha, hừ. Nhiên, công tử diễn ánh mắt lại tập trung ở bị tạc thất điên bát đảo chỉ còn lại có một hơi nhi sư đổ hai người trên người, vẻ mặt khó hiểu. Nha đầu, vì cái gì muốn cứu bọn họ? Linh diên tức giận nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý cứu A, này không phải không bắt được này phía sau màn người sao? Ta tổng cảm thấy bọn họ chẳng qua là súng, này sau lưng. Nhất định còn có càng thêm đáng sợ thế lực, lưu trữ bọn họ một mạng, nói không chừng có thể tìm được càng có giá trị manh mối. Tóm lại người ở bên ngoài xem ra bọn họ đã chết, hơn nữa, ở ta trong không gian, trừ phi ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài, nếu không, bọn họ là ra không được. Đã không có niệm tưởng, bọn họ liền tính không nghĩ theo ta tới, chỉ sợ cũng không có biện pháp. tỷ tỷ ngươi nói đi, tuy rằng ta rất muốn đem những người này thiên đao vạn quả, khá vậy biết ngươi. Lời nói không giả, kia hiện tại đâu, chúng ta làm sao bây giờ, liền như vậy đợi, nhìn xem bên ngoài tình huống lại nói, bọn họ không đi, chúng ta cũng đi không thành, chỉ là vừa mới ngươi chú ý tới không, ca ca ánh mắt trừ bỏ xem chúng ta, còn nhìn một người khác đâu, nhưng người kia nhưng vẫn nhìn chầm chầm chúng ta, không ngừng là ca ca xem hắn, những người khác cũng nhìn hắn, chỉ tiếc không biết bọn họ nói gì đó, người này là ai, ha ha ha, tôn. Tôn chủ tới, Phượng, Phượng Nguyên, ngươi, các ngươi chết chắc, chết chắc rồi. Không biết khi nào, Hồng Mỹ Nhi từ từ chuyển tỉnh, nàng nằm vị trí, vừa lúc nhìn đến bên ngoài tình huống, đãi nàng nhìn đến đứng ở giữa không chung người kia sau, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Đáng tiếc giờ khắc này nàng còn không biết chính mình vị trí vị trí, ngược lại hướng linh duyên để lộ ra một cái quan trọng manh mối. Tôn chủ, suy Ngươi cho rằng cái gì a miêu a Cẩu đều có thể lấy tơi uy. Hiết bổn cô Nương. Hồng Mỹ Nhi, Làm ơn ngươi thấy rõ ràng được không? Ngươi hiện tại chính là bổn cô Nương tù nhân Nếu ta đã chết, ngươi chính là một chút chỗ tốt đều không có. A miêu A Cẩu. Phượng Nguyên, Ngươi, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy kiêu ngạo. Ngươi, Ngươi biết người kia là là ai sao. Linh Diên nhướng mày, Nga là ai. Hồng Mỹ Nhi bị kích thích đang muốn nói chuyện, bên cạnh lại chợt chuyển đến độc quỷ thật mạnh ho khan thanh, này một cụ. Dưới, Hồng Mỹ Nhi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch không nói, linh diên mắt đen trầm xuống, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái hỏng rồi nàng chuyện tốt độc quỷ. Ui, lão đầu nhi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát được ra lòng bàn tay của ta, không ngại nói cho ngươi, vào địa bàn của ta, ngươi đời này đều mơ tưởng đi ra nơi này, chỉ cần ta tưởng, Các ngươi tùy thời đều có thể trở thành ta con dối, ta sinh các ngươi sinh, ta chết, các ngươi liền sẽ đi theo hôi. Phi Yên Diệt Lời vừa nói ra, không ngừng là độc quỷ, ngay cả hồng mị nhi cũng ngây người, hai người song song hoàn hồn nhi, lúc này mới nhận thấy được chính mình vị trí vị trí, thế nhưng không phải bọn họ cho nên vì cục đá đảo, mà là, mà là một cái chưa từng có gặp qua hoàn cảnh, hơn nữa từ bọn họ vị trí này ra bên ngoài xem. Cục đá đảo ngoại toàn cảnh tất cả đều rơi vào đáy mắt Hết thảy thật giống như bọn họ đứng ở cục đá trên đảo giống nhau Độc quỷ khe nhíu mày, có chút Không thể tưởng tượng nhìn Linh Diên Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào Linh Diên ánh mắt lạnh leo như lưỡi đao bắn về phía hắn Địa phương nào, ngươi không phải đã đoán được Như thế nào, còn cần hướng ta xác định sao Độc quỷ đồng tử nhân Linh Diên những lời này đột nhiên run lên Này, sao có thể Linh Diên cười nhạo Này như thế nào liền không khả năng Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cái gì ẩn thân thuật không thành Nga, đúng rồi, ta là sẽ ẩn thân thuật Tới, độc quỷ càng ngày càng cảm thấy chính mình không có sống ở trong hiện thực Nhìn về phía linh riêng ánh mắt trừ bỏ tràn đầy không thể tin tưởng ở ngoài Còn có thật sâu hoài nghi Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai Ngươi không có khả năng chỉ là tứ phương đại lục một cái nho nhỏ nha đầu Đúng hay không Linh Diên không nóng không lạnh quét hắn liếc mắt một cái Ngươi cảm thấy ta sẽ thành thành thật thật đem ta thân thế nói cho ngươi Lão đầu nhi Dựa vào cái gì Độc quỷ Chầm đôi mắt Vốn là vặn vèo tứ phương mặt Cái này trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ Ngươi là không gian dị năng giả Này phiến đại lục Không Rất có khả năng là rất nhiều đại lục giữa Duy nhất có được không gian tiểu thế giới người Có phải thế không Linh Diên lười biếng nhún vai Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Nếu là trước đây, có lẽ cùng Lão Phu không có quan hệ, nhưng hiện tại Lão Phu bị nhốt ở ngươi tiểu thế. Giới, ngươi nói này cùng Lão Phu có hay không quan hệ? Nếu như thế, ngươi còn tính toán đối ta giấu giếm người kia thân Phật. Ở các ngươi cùng ta nói điều kiện phía trước, tốt nhất trước làm rõ ràng ngươi ta hai bên hiện giờ vị trí vị trí. Độc quỷ mị mị độc mắt, tiểu nha đầu có chút bí mật, không phải ngươi có thể nhìn trộm Linh Diên không để bụng nhướng mày, vậy ngươi lại như thế nào biết, này đó bí mật không phải ta có thể nhìn trộm Ngươi, ngươi đừng không biết. Tốt xấu, Lão Phu cũng là vì ngươi hảo. Thích, đi ngươi vì ta hảo, ta yêu cầu ngươi vì ta làm này đó. Cô nương ta một không ngốt, nhị không túng, yêu cầu người khác vì ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Ngươi liền minh bạch nói cho ta, người kia là ai? Có phải hay không các ngươi phía sau màn đầu óc? Còn có, các ngươi cần thiết đem các ngươi biết đến sở hữu bí mật, đều nói thẳng ra, nếu các ngươi biểu hiện tốt đẹp, nói không chừng nào một ngày ta tâm tình hào, sẽ tha. Các ngươi đi ra ngoài cũng không chừng. Nhưng mà, độc quỷ lại cảm thấy nàng không có như vậy tốt tâm. Nếu chúng ta đem bí mật đều nói cho ngươi, ta không cho rằng ngươi lưu trữ chúng ta còn có ích lợi gì chỗ, nói không chừng ngươi sẽ trực tiếp đưa chúng ta xuống địa ngục. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền đem các ngươi không có biện pháp. Lão đầu nhi, đừng đem cô nương ta tưởng đơn giản như vậy, cho các ngươi ba ngày thời gian suy xét, ba ngày lúc sau, các ngươi. Nghe lời nói, bổn cô nương nói không chừng sẽ đem các ngươi dưỡng lên, muốn vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, vậy đừng trách bổn cô nương đối với các ngươi không khách khí. Lược hà những lời này, Linh Diên bàn tay vung lên, liền đem hai người quét tới rồi không gian góc nhà tranh thuận tiện còn hơn nữa cấm chế đương nhiên, này ba ngày là không ăn không uống, tuy rằng đối với tu luyện giả tới nói ba ngày không ăn không uống không coi là cái gì, nhưng đối với thân bị, trọng thương bọn họ lại cũng đủ uống một hồ bọn họ sẽ thành thật nói cho chúng ta sao, đối này công tử diễn tựa hồ cũng không xem trọng linh diên không sao cả nhún nhún vai không nói liền không nói dù sao chúng ta cũng không phải cần thiết phải biết rằng Chỉ cần bọn họ có thể ở chỗ này ngao được là được, nàng cũng không tin, không có thủy không có ăn, bọn họ có thể dựa linh lực duy trì bao lâu. ngươi hiện tại cái này trạng thái, không có cách nào di động, cũng không phải, chẳng qua hao phí quá nhiều linh lực, ta cảm thấy không cần thiết, tóm lại chúng ta ở chỗ này không thiếu ăn uống, khi nào đi ra ngoài không đều giống nhau sao. Công tử diễn như suy tư gì nhìn mắt ngọc ngân cùng vệ giới phương hướng, bọn họ hai cái thế nào? Một cái đang bế quan tu luyện, một cái ở điều tức thân thể, đều ở vào hồn nhiên quên mình cảnh giới, lúc này cũng không nên quấy rầy bọn họ, làm sao vậy tỉ, có phải hay không đau lòng? Công tử diễn hử lạnh, một tiếng, đau lòng cái rắm, ngươi xem ta như là sẽ đau người người, chỉ là cái kia lăng tệ phong đâu, ngươi tổng không thể làm hắn vẫn luôn như vậy hôn mê đi. Hắn A, sớm tỉnh, hiện giờ cũng tiến vào tu luyện trạng thái, ta này không gian linh khí như vậy đủ, nếu là không biết tu luyện, đó chính là ngốc tử một quả, kia tiểu tử, so với ai khác đều khôn khéo, ta như vậy lăn lộn, có thể nói bại lộ rất nhiều A, linh riêng theo như lời bại lộ tự nhiên chỉ chính là nàng có được. Không gian bí mật này, tuy rằng hiện giờ kia ba con đều ở vào tu luyện trạng thái, nhưng bọn họ đầu óc lại không có trì trệ không tiến. Còn ở vào vận chuyển trạng thái, tuyệt đối không thể sẽ không phỏng đoán chính mình vị trí vị trí. Kia cũng là không có cách nào sự, cũng may này ba người, cũng coi như là đang giá tín nhiệm. Hừ, nếu không phải điểm này, ta căn bản liền sẽ không cứu bọn họ, lúc trước cứu bọn họ thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến này kết quả. Công tử diễn lập, tức không khách khí giận nàng liếc mắt một cái, nha, cũng không biết ai lúc trước nhìn đến người nào đó bị sấm đánh thành dáng vẻ kia. Lo lắng muốn chết muốn sống, hiện tại nói cái gì không cứu, cũng không sợ lé lưỡi. Đầu, Linh Diên bị nàng nói nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, tỉ, ta thân tỉ uy, có ngươi nói như vậy nhân ra sao? Thật là, có chút lời nói biết liền hảo, làm gì nói ra đâu, còn nói ta đâu, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng bên trong vị kia? Công tử diễn mặt không? Đổi sắc tâm không nhảy quét nàng liếc mắt một cái, hắn... Không biết lượng sức Tổng muốn trả giá điểm đại giới, như vậy thực lực, tỉ nhưng xem không ở trong mắt, Tổng không thể về sau làm ta bảo hộ hắn đi. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh kia tâm đi, ta sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Nhiên, Linh Diên lại rất không cho là đúng, tình yêu là chẳng phân biệt biên giới, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không cần thiết quy định nam cường nữ nhược, ngẫu nhiên nữ cường nam nhược đổi chỗ một chút. Chính là sẽ sát ra không giống nhau hỏa hoa Nga. Nói nữa, này Ngọc Ngân liền thật sự yếu đi sao? Nhân ra chẳng qua là khuyết thiếu chính thức tu luyện cơ hội thôi, ít nhất liền trong khoảng thời gian này xem ra, nhân ra tiến bộ chính là thần tốc đâu. Liền ngươi miệng ngọt, chẳng lẽ chúng ta chú ý điểm không nên đặt ở bên ngoài? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, lần này xuất hiện ra tộc thế lực, đều là đế quốc bên trong số 1 số 2, là cái gì đưa bọn họ hấp dẫn tới rồi? Bên này, công tử diễn nói chưa dứt lời, này vừa nói linh riêng mới nhớ tới này một vụ sự, đúng vậy chúng ta nhưng không nháo ra như vậy đại động tính, làm này đó đại nhân vật chú ý lại đây, chẳng lẽ nói là phía trước vệ giới tấn chức lôi kiếp trừ bỏ lôi kiếp oanh động hiệu quả nàng thật đúng là nghĩ không ra còn có cái gì động tính có thể đem người đều chuẩn xác không có lầm hấp dẫn đến bên này, ngay cả các nàng ca ca cũng, mặc ngân người này cũng không biết đang ngẩn người nghĩ gì đâu, thật vất vả tới một chuyến thế nhưng cũng không biết xuống dưới giúp ta ngươi xem hắn kia hưu nhàn hình dáng thật là chướng mắt ngươi lớn như vậy bản lĩnh căn bản là không nhúc nhích dùng linh lực liền đem cục đá đảo hủy hủy hoại nơi nào yêu cầu ca ca lại ra tay hắn có thể xuất hiện ở chỗ này liền chứng minh là để ý chúng ta ngươi nha cũng đừng tưởng những cái đó có không ai lại nói tiếp ca đều tới ngươi mèo đen đâu như thế nào còn không trở lại Linh riêng mắt trợn trắng nhi 8 phần A Là làm phản Hừ Xem nó trở về ta như thế nào thu thập nó Kết quả Mộ chỉ bị ngạnh ấn ở mặt ngân bên người miêu tinh người Thực không thích hợp đánh cái đại đại hát xì. Trực giác nói cho nó Đây là nó cái kia vô lương nữ chủ tử đang mắng nó đâu Vừa định muốn đứng lên trộm trốn mặc ngân lại dường như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau Đại trưởng liền như vậy chuẩn xác không có lầm vỗ vào chán thượng Ngoan Hiện tại còn không phải ngươi rời đi thời điểm ngồi xuống hắc thuần miêu ô miêu ô kêu hai tiếng tựa ở lên án nào đó vô lương chủ tử dụng tâm hiểm ác mặc ngân tựa hồ kỳ tích nghe hiểu nó có khả năng biểu đạt ý tứ bình tĩnh vô cùng câu môi tà nịnh cười nếu nàng không cần ngươi ngươi có thể đến cậy nhờ đến ra ôm ấp tới hắc thuần nó nhất định gặp giả mặc ngân đi cục đã đảo biến mất làm lăng gia cùng hoa gia người rất là hoảng hốt chính là mặc ngân tại đây Lại không Có bất luận cái gì động tác Cái này làm cho bọn họ hai nhà thoáng nóng nảy tâm Dần dần an tính xuống dưới Lăng ra tới tự nhiên là lăng ra nhị phòng Linh vận cùng linh dực cũng ở trong đó Ở cục đá đảo chìm nghỉm kia một khắc Hai anh em là hỏng mất Nhưng cố tình nhất nên làm ra phản ứng Người lại không có chút nào động tác Cái này làm cho bọn họ một lần hoài nghi Có phải hay không diên nhi đã âm thầm Bị này lão huynh cấp tiếp đi rồi Nếu không phải trước kia ở trên Đảo nhìn đến bọn họ muội muội bóng dáng Bọn họ thậm chí sẽ cho rằng nha đầu này căn bản liền không ở nơi này Đến nỗi hoa ra Trước kia ở trên đảo trôn đồ vật thời điểm Bọn họ có gặp qua hoa nghiêu cái kia nghĩa nữ Nhưng sau đó Nàng không còn có xuất hiện quá Hiện giờ cục đá đảo tao ngộ nổ mạnh cũng chìm nhìm Biến mất ở biển rộng thượng Như vậy hoa nghiêu kia hai cái nghĩa nữ đâu Này đảo hủy diệt cùng các nàng không rời đi quan hệ Bọn họ Tổng không thể đem chỉ... Mình cũng nổ chết đi. Có phải hay không ở đảo nổ mạnh thời điểm, cũng đã chạy ra sinh thiên. Đại gia các hoài tâm tư thời điểm, Long Đế Quốc Hoàng Đế Long Hạo Thiên cũng là như suy tư gì nhìn chầm chầm hải mặt bằng, thậm chí còn thường thường xem mặc ngân liếc mắt một cái, mà Thương Úc xuất hiện, làm hắn vốn là bất an tâm, càng thêm khẩn trương. Từ khi 16 năm trước cái này Thương Úc rời đi Long Đế Quốc lúc sau, Long hạo thiên tâm liền một ngày cũng không lơi lòng, hiện giờ cái này thương úc lần thứ hai trở về, có phải hay không cũng đại biểu cho, đế quốc thiên sắp muốn thay đổi, rốt cuộc, có thương úc địa phương, thế tất có một cái khác cường đại nam nhân tồn tại, hiện giờ nam nhân kia tuy rằng không ở, nhưng con hắn ở a. giờ này khắc này, trừ bỏ hoa ra, lăng ra, mặc ra cùng với thương úc sẽ đi chú ý chìm nghỉm cục đá đảo ngoại. Còn lại người chờ ánh mắt không một không tập trung ở thương Úc trên người. Thân là huyền vũ đại lục ma tộc. Tộc trưởng, người nam nhân này xuất hiện bản thân mà nói liền tự mang quang hoàn. Chẳng sợ long đế quốc xưng bà tứ phương đại lục. Chính là thật muốn đối thượng huyền vũ đại lục. Thật đúng là khó phân sàn sàn như nhau. Càng uổng luận đã từng cùng người nam nhân này đấu ngươi chết ta sống long tộc hậu duệ long diệt đâu. Có lẽ là giữa không trung không khí quá mức áp lực. Cường giả quá nhiều, dần dần. Một ít người liền không đứng được chân, ngoan ngoan im lặng rời đi, đi tới, đi tới, to như vậy địa bàn phía trên, liền chỉ còn lại có tứ đại gia tộc, hoàng tộc, mặc ra cùng cái này thương úc cầm đầu ma tộc, tứ đại gia tộc chung lận ra cùng tuyết ra, mặt ngoài là đứng ở hoàng tộc, hiện giờ hoàng thượng không nói rời đi, bọn họ tự nhiên cũng không lựa thuật trọng điểm rời đi cha, chỉ là lận ra lận ngọc đường lại dùng lo lắng ánh mắt nhìn đã chìm nghỉm cục đá đảo. Trong lòng lo lắng tự nhiên là hắn cái kia nghe nói đã đăng đảo sư đệ, đến nỗi tuyết, ra đứng hàng lão tứ tuyết khe, nhưng vẫn nhìn chầm chầm đứng ở linh dược bên người linh vật, ánh mắt là tràn đầy đau lòng. Chỉ tiếc, linh vật từ đầu tới đuôi đều không có cho hắn một cái ánh mắt, cho dù là còn có oán hận cùng lạnh nhạt cũng không có, cái này làm cho hắn rất là bị thương. Vốn tưởng rằng như vậy rằng có sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, nhưng thật ra không nghĩ tới nhất chủ động xoay người rời đi. Thế nhưng là Mạc Ngân, Mạc Ngân nói đi là đi, lại có hắc rượu Long. Bản thân, căn bản là không cho bọn họ mở miệng nói chuyện cơ hội, liền đã biến mất ở đám mây. Long hạo thiên nguyên bản còn tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Đương nhiên, này náo nhiệt là đến từ Mạc Gia cùng Thương Úc chi gian. Nhưng thực đáng tiếc, chờ nói Mạc Ngân liền xem cũng chưa xem người nó liếc mắt một cái. Ngay cả cái này Thương Úc một bộ cao thâm khó đoán, nhìn không ra nguyên cớ biểu tình. Này mặc ngân vừa đi, lăng ra cùng hoa ra liền theo sát sau đó, rơi vào đường. Cùng, Long Hạo Thiên cũng chỉ có thể bị động rời đi, không có biện pháp, hắn nếu là lại lưu lại, khó bảo toàn cái này làm người nhìn không thấu nam nhân có thể hay không đem hỏa khí giải đến trên người hắn tới. Long Hạo Thiên vừa đi, lận ra cùng tuyết ra cũng không có lưu lại lý do, liên tiếp lui cái sạch sẽ 15 phút thời gian, giữa không trung khôi phục nên có bình tinh cùng không khí trong suốt. Thương Úc hít sâu một hơi, lười biếng hướng chính mình tòa kỵ thượng một. Dựa, bên người người lập tức thấu đi lên, tôn thượng, chúng ta hay không phải rời khỏi. Thương Úc hít hít mắt, nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng suy nói, ngươi cứ như vậy cấp, chạy về ra đầu thai không thành. Người nò vì này một ngạnh, xúc cổ, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, cấp một đầu đổ mồ hôi, cố tình còn không dám nói một chữ. Thương Úc cũng mặc kệ hắn. Chậm rãi khép lại mí mắt gấp cái gì tiểu hữu còn không có trở về đâu chờ tiểu hữu cái gì tiểu hữu khi nào nhà bọn họ tôn chủ ở Long Đế Quốc cũng có tiểu hữu phải biết rằng nhà bọn họ tôn giả để lại cho Long Đế Quốc chỉ có vô hạn bóng ma cùng kiều hận a sao có thể sẽ có bằng hữu vẫn là tiểu hữu cứ như vậy bọn họ ở giữa không trung phiêu a phiêu a phiêu trong không gian nhìn bọn hắn chầm chầm linh diên trên dưới mí mắt đều cho nhau đánh nhau cũng không mong tới một cái bóng người liền ở thương úc bên người người tưởng nhà mình tôn chủ có thể là phát dối loạn tâm thần thời điểm bọn họ bỗng chốc chừng lớn trong mắt vẻ mặt bị sét đánh thần thái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía trước mắt vị kia từ trên trời giáng xuống tuyệt thế thiếu niên đại linh diên nhìn rõ ràng trên màn hình xuất hiện người khi vừa đến miệng nước trà liền như vậy không hề dự triệu phun đi ra ngoài không phải đâu này Kaka đi rồi liền đi rồi sao Tích còn đã trở lại chẳng lẽ cái này thương úc quỷ vẫn luôn chờ người chính là nhà của chúng ta soái Kaka nằm ở trên cỏ nhàm chán đọc sách tống cổ thời gian công tử diễn đầu tiên là ghét bỏ nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái rồi sau đó không có gì biểu tình hừ một tiếng ngươi có hay không cảm thấy bọn họ chi gian có gian tình Linh Diên đem trong tay trung trà hướng bên cạnh trên bàn một lượt Thần kinh hề hề tiến đến nhà mình tỉ tỉ trước mặt. Gian tình. Cái gì gian tình? Công tử diễn hướng trên màn hình nỗ nỗ cầm, có hay không chính? Ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ thấy các nàng ca ca đế quốc vô địch xoáy tạc thiên mặc ngân đồng hài tòa kỵ hắc diệu long. Đầu tiên là dùng sức hướng thương úc quăng một chút long đuôi, long phong dữ dội kính đạo. Lúc ấy liền đem thương úc vị trí về phía sau hoạt động gần 10 mét xa, nếu không phải thương úc định lực cường. Chỉ sợ lúc này đã bị vứt ra phía chân trời, hiện giờ 10 mét khoảng cách, còn không tính quá xa, chính là hắc rượu long tựa hồ còn không dài. Hật, lại một cái hắc long váy đuôi cuốn lên vô số đám mây, liền phải chụp đến thương úc trên mặt đi thời điểm, mặc ngân không chút để ý liếc xéo người nào đó liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy thanh nhàn. Đầu nhà hắn tiểu hắc long ngoạn nhi đâu có phải hay không, thương úc nhàm chán kéo kéo môi không cho hắn phát tiết phát tiết. Như thế nào chịu làm ra bỏ lên trên nó bối Nói, dưới chân một chút Thật đúng là khinh phiêu phiêu Dừng ở hắc diệu long trên lưng Đừng Nhìn hắc diệu long bị mặc ngân áp chế Nhưng vừa thấy đến thương úc Liền giống như miêu nhi thấy lão thử giống nhau Cả người long huyết sôi trào Long lân trong khoảnh khắc trở nên như dao nhỏ lóe sáng Tựa hồ chỉ cần nó vừa động Là có thể đem người này phá hủy giống nhau Người khác không biết thương úc năng lực Mặc ngân như thế nào sẽ không biết lập tức chấn an dường như vỗ vỗ long đầu, ngoan. Hắc rượu long ngâm nga một tiếng, thông thiên, lửa giận không chỗ phát. Tiết, kết quả nhìn đến thương úc bên người kia mấy cái hắc y áo tràng đại hán, nó không chút nghĩ ngợi vung cái đuôi, tức khắc liền đem mấy người kia liền người mang tòa kỵ tất cả đều chụp bay. Hỏa khí được đến phóng thích, tiểu hắc long hừ hừ, miên cưỡng yên lặng xuống dưới, huyền phù ở giữa không chung, không nhúc nhích trời kia mấy cái hắc y áo choàng hán tử nhóm lấy cực kỳ chật vật tư thế lần thứ hai xuất hiện ở Thương Úc trước mặt khi, lại bị Thương Úc cực kỳ ghét bỏ. Phất phất tay, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Hắc y hán tử nhóm trong lòng kia kêu một cái ủy khuất. À, nếu không phải thời khắc mấu chốt bọn họ tiếp thu tới rồi chủ tử ánh mắt, sao có thể bị này thực lực thường thường tiểu hắc long cấp sốc bay đi ra ngoài. Thật không rõ. Bọn họ ra chủ tử vì cái gì đối này tiểu Hắc Long như vậy chiếu cố, chẳng lẽ hắn cùng trước mặt thiếu niên này không biết đối địch quan hệ? Nhà ngươi này tiểu Hắc tính tình, vẫn là trước sau như một không. Tốt lắm a." Thương Úc nhìn Hắc Diệu Long long đầu, chọn chọn màu đen đuôi lông mày, mặc ngân hừ lạnh một tiếng, không có gì biểu tình nói: "Đừng nói nhảm nữa, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Thương Úc kia trương không thua Mặc Ngân yêu nghiệt dung nhan thượng, tràn đầy ngả ngớn chi sắc. Ngươi tới làm cái gì, ra chính là tới làm cái gì, như thế nào, khi nào này phiến hải vực không cho phép ra tới, nơi này không có người hoan nghênh ngươi, mặc ngân không chút khách khí, nói, thương úc lại một chút cũng không tức giật, không sao cả, ra cũng không chờ mong được đến ai hoan nghênh liền nghĩ tới đến xem ngươi, không hấn, mặc ngân ninh chặt giữa mày, mắt phượng trung sẹt qua lánh quang, ha ha, lời này nói ra đi, ai tin. Ngươi tin, ngân nhi, ngươi phải biết rằng, ta đối với ngươi chưa từng có ý xấu, rốt cuộc, ngươi là của ta, ngươi cầm miệng, đừng cho là ta không biết ngươi tới làm gì, độc quỷ là người của ngươi, hồng mị nhi cũng là người của ngươi, hiện giờ bọn họ hai cái tất cả đều thất bại thảm hại, ngươi ở long đế quốc nhất lấy làm tự hào cứ điểm hiện giờ bị hủy, ngươi trong lòng có phải hay không không thoải mái, thương úc không lắm để ý nhún vai, hủy hủy hoại liền hủy gia còn không kém này một cái chỉ là ngươi cái kia muội muội nguyên lai like ngươi còn nhớ rõ đó là ta muội muội thương úc ngươi trơ mắt nhìn nàng phá hủy lại không ra tay cứu giúp tính toán như thế nào hướng ta mẫu thân công đạo thương úc câu môi tà tà cười ngươi thân là nàng ca ca không cũng không cứu nhưng nàng là người của ngươi đứa nhỏ ngốc chẳng lẽ nàng liền không phải muội muội của ngươi ha ha ta mặc ngân nhưng không có bán tộc cầu vinh phản đồ muội muội từ nàng sửa tên hồng mị nhi ngày đó bắt đầu liền cùng chúng ta mặc ra không có bất luận cái gì quan hệ, ngược lại là ngươi, nàng một lòng vì ngươi vì long khôn, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ rơi vào như vậy kết cục, đối với phế vật, ra trước nay khinh thường thu về thương úc cong cong khóe môi, vẻ mặt không cho là đúng, vậy ngươi tính toán như thế nào hướng ta nương công đạo công đạo Không, chuyện này căn bản là không cần công đạo, rốt cuộc, ngươi mặc ngân đều không thừa nhận người, mặc gia quả quyết sẽ không thừa nhận, mà ngươi nương thân là mặc gia thần nữ, tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận, này đây, mặc kệ là hồng mị nhi vẫn là mặc hương quân, đều sẽ không cho nàng mang đến cái gì. Gánh nặng, mặc ngân ngước mắt nhìn hắn, giữa mày càng ninh càng chặt, trong mắt biểu tình càng là phức tạp hay thay đổi, ngươi quả nhiên máu lạnh làm người ghê tởm. Ngân nhi. Người khác nói như vậy ta cũng liền thôi, chính là ngươi, ha ha, ngươi đừng quên, ngươi trên người chính là chảy, thương úc, ngươi hết hy vọng đi, đời này, ta đều không muốn cùng ngươi hòa tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Mặc ngân một tay ôm hắc thuần, một thân huyền sắc quần áo, mặc, phát tản ra, lại cho người ta một loại khí thế bức người cảm giác áp bách, khí phách nghiêm nghị, phảng phất trời sinh vương giả, nhiều thì nửa năm, chậm thì ba tháng hắn liền sẽ trở về. Thương Úc, tới rồi lúc ấy, chỉ mong ngươi còn có thể cười được. Thương Úc cong cong khóe môi, ánh mắt tối nghĩa không rõ lạc hướng hắn trong lòng ngược hắc thuần trên người. Vận rủi chi cốc hắc ám chi tử, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thế nhưng sẽ rơi xuống trong tay của ngươi, xem ra, người nọ là. Quyết tâm muốn cùng bản tôn nhất quyết sống mái A, chỉ là ngươi cho rằng, mười mấy năm trước thủ hà bại tướng, mười sáu năm sau, có thể thắng được ta thương úc, đừng cho là ta nhóm không biết mười mấy năm trước ngươi rốt cuộc vì sao thủ thắng, như vậy đê tiện phương pháp, ngươi chẳng lẽ còn tưởng lại dùng lần thứ hai tất cả mọi người ngây ngô trở lại bị ngươi lừa gạt, thương úc đi vào vài bước, khuôn mặt tuấn tú thẳng tới gần hắn, trong giọng nói mang theo làm hắn tức. giận sát khí, ha ha ngươi đem sự tình tưởng qua phức tạp 16 năm trước các ngươi mặc ra vẫn là toàn thịnh thời kỳ chính là 16 năm sau Mặc ra người thừa kế hiện giờ đã chết một cái, mà một cái khác thiên phú, tâm tắc, lại xa không bằng ngươi. Cứ như vậy thực lực, còn muốn cùng ta ma tộc đấu. Đến nỗi long tộc, ha ha, ngân nhi, ta tưởng, không có người so ngươi càng thêm hiểu biết long diệt tình huống đi. Ngươi nói, ngươi này lại là hà tất đâu. Mặc ngân giữa, mày ngưng tụ lại, cả người đột nhiên tản mát ra lạnh lẽo như dao nhỏ hơi thở, ai thắng ai phụ, chúng ta trên chiến trường thấy, Ngươi, ngươi cái này hôn trướng tiểu tử, rốt cuộc có biết hay không, ai mới là ngươi thân cha. Thương Úc sắc mặt rốt cuộc xuất hiện một cái cái khe, hắn nhìn mặc ngân, đáy mắt tràn đầy đôi hắn thất vọng cùng không cam lòng. Mà mặc ngân, lại trước sau hờ hững liếc coi hắn, ở ta trong mắt, chỉ có mặc gia cùng long tộc, mà ngươi, từ ta ký sự bắt. Đầu, ngươi đó là toàn bộ mặc gia thù địch, ngươi đem ta nương giam cầm ở ngươi ma tộc một mười sáu năm, Ngươi làm chúng ta huynh muội bốn người từ nhỏ thiếu hụt thân tình, ngươi là chúng ta địch, cho tới nay địch, trừ lần đó ra, ngươi ở ta nơi này không có đệ nhị trọng thân Phật. Chốc lát chi gian, quanh mình không khí độ ấm bắt đầu thẳng tắp giảm xuống, áo đen thêm thân thương úc bởi vì mặc ngân nói, cả người bao phủ ở lạnh băng đến xương lạnh thấu xương hơi thở chung, đầy. Trời sát ý bốn phía, tuy là hắc ám chi tử hắc thuần nhìn, cũng nhìn không được nhíu mày. Người này là ai? Vì sao hơi thở sẽ như vậy quen thuộc giây lát Trong không khí vang lên thương úc Kinh thường trào phúng tiếng nói Thôi nếu ngươi như thế kiên trì Kia bản tôn chính là lại chờ thượng Mấy năm lại như thế nào Tóm lại mặc hương quân đã chết Dư lại cái kia Thực lực xa không bằng ngươi Nhưng cố tình bọn họ mặc ra càng muốn sửa cũ thành mới Làm cái gì nữ người Thừa kế Ha ha ta đây đảo muốn nhìn Này mới nhập chức người thừa kế Rốt cuộc có thể hay không kế thừa đến con mẹ ngươi y bá. Mặc ra tương lai như thế nào, liền không lao ngươi đi nhọc lòng. Thương Úc, đế quốc đại lục không cần ngươi lại đây thêm gạch thêm ngói, không có việc di thời điểm. Ngươi vẫn là đại ở ngươi huyền vũ đại lục, chớ có ra tới lắc lư. Thương Úc thon dài mắt hơi hơi dơ lên, một bộ xem kịch vui bộ dáng, đợi 16 năm, lại một cái luân hồi tới rồi. Các ngươi mặc ra tuồng sắp trình diễn, ta như thế nào bỏ được rời đi đâu? Ha ha ha, yên tâm đi, lần này kế thừa đại điển, bản tôn tất nhiên sẽ đưa ra một phần đại lễ cho các ngươi. Này âm rơi xuống, liền áo đen vung, càng lúc càng xa biến mất ở giữa không chung mặc ngân mím môi, trong tay áo song trưởng không biết khi nào đã gắt gao nắm ở bên nhau, lạnh băng ánh mắt như suy tư gì phiêu hướng thương úc biến mất phương hướng. Ước chừng qua 15 phút, hắn mới dần dần đem. Ánh mắt thu hồi, nhìn bình tĩnh quanh mình, tức giận nói. Các ngươi còn tính toán xem náo nhiệt nhìn đến khi nào. Dây lát, một đen một trắng lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp một tả một hưu xuất hiện ở mặc ngân bên người, cùng kêu lên hô, ca. Mặc ngân lạnh lạnh quét các nàng liếc mắt một cái, ngoạn nhi đủ rồi. Linh riêng vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, ca a, cái gì kêu chơi đủ rồi a? nhân ra rõ ràng thực vất vả. Mặc ngân dơ tay liền hướng tới nàng chán gõ qua đi, ngươi vất và ngươi dùng đơn giản nhất nhất bớt lo cũng nhất dễ bại lộ chính mình phương pháp ngươi còn vất vả linh tiên bĩu môi ngươi cho rằng ta nguyện ý a này không phải đột phát ngoài ý muốn sao ai biết vệ giới kia mười mấy đạo xét đánh xuống dưới sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả chẳng những đem trên đảo trận pháp hủy, hủy hoại còn đảo hỏng rồi bọn họ đối những cái đó biến dị thú không chế nếu như bằng không ta cũng không có khả năng áp dụng loại này cực đoan phương pháp a Bất quá lại nói tiếp, cái kia hắc lão quái cuối cùng cách làm vẫn là rất làm ta khâm phục. Ngươi đưa bọn họ thu vào ngươi không gian. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Ngươi làm sao mà biết được. Linh Diên kinh ngạc nhìn nhà mình ca ca, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, nàng lại lo chính mình điểm nổi lên đầu. Ta liền biết, cái gì đều giấu không được ngươi, không sai. Kia hai người bị ta thu vào không gian, làm sao vậy? Ca ca hữu dụng. Mặc ngân tiểu biên độ Lắc lắc đầu Tạm thời vô dụng Ngươi thả lưu lại đi Vệ giới kia mấy cái đâu Vệ giới bị xét đánh thân thể đại diện tích bỏng rát Nội tạng cũng bị nhất định tổn hại Cũng may đan điển vô hại Hiện giờ đang ở không gian điều dưỡng đâu Ngọc ngân Lăng tê phong tắc ở vào tu luyện trạng thái Mặc ngân nhướng mày Cho nên ngươi bí mật Gián tiếp bại lộ Linh riêng nhàn nhạt lắc đầu Cũng không có Trong không gian có kết giới Bọn họ tạm thời ở vào phong bế ý thức trạng. Thái, một chút còn không biết chính mình vị trí phương vị, nếu không, ca ca vào xem. Mặc ngân không có gì hứng thú, tùy tay liền đem hắc thuần ném trở về nàng ôm ấp. Nếu các ngươi không có việc gì, thả về trước tứ phương đại lục, đem nên liệu lý liệu lý hảo. Vẫn luôn không nói gì công tử diễn lại không tính toán lấy như vậy. Phương thức kết thúc đối thoại, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn mặc ngân. Vừa mới người kia, là ai? Còn có, vì cái gì bên ngoài nhiều như vậy thế lực ở? Bọn họ tới nơi này nhìn cái gì? Cục đá đảo đã hủy, này sau lưng người, Ngươi không tính toán truy tung, ca, Ngươi đối chúng ta, còn tính toán dấu diếm tới khi nào? Nàng cùng Linh Diên tuy rằng nghe không rõ lắm bọn họ nói chút cái gì, Nhưng mơ hồ gian môi ngữ, Nhiều ít có thể khâu ra một ít bí mật, Nhưng bởi vì khái niệm quá mức mơ hồ, Hai chị em bản thân lại mang theo thân thế bí mật, Bản năng, liền muốn biết càng nhiều, vốn tưởng rằng mặc ngân còn sẽ giống phía trước. Giống nhau lảng tránh các nàng, không thành tưởng, lúc này đây, hắn thế nhưng rất là trực tiếp nói. Hồi tứ phương, đem đỉnh đầu phiền toái tất cả giải quyết lúc sau, 15 tháng 8 ngày đó, sẽ tự có người đi tiếp các ngươi, tới rồi lúc ấy, các ngươi nên biết đến, tự nhiên cái gì đều đã biết. 15 tháng 8 Linh Diên thuận miệng nỉ non một câu, mặc ngân lại không hề xem các nàng, búng tay gian, các nàng đã bị chém ra hắc rượu long bối, một cái long nhảy, liền biến. Mất ở các nàng tầm mắt phạm vi, may mà bạch cha cho dù xuất hiện, nâng các nàng, mới không đến nỗi ở không có chuẩn bị dưới tình huống, rơi vào mênh mang biển rộng. Đãi Linh Diên phản ứng lại đây thời điểm, liền nghĩ tới bên người hắc thuần, không nghĩ hắc thuần lại dùng một loại cực kỳ bất đắc di ánh mắt nhìn nàng. Đừng kỳ vọng ta có thể nói cho các ngươi cái gì, Ngươi này ca ca khôn khéo đâu, Đã sớm cho ta hạ cầm chế, Ta nghe được những cái đó, Là vô luận ngươi dùng cái gì. Phương pháp, Ta dùng cái gì ý niệm, Đều không thể chuyển tống đi ra ngoài, Tốt xấu này cũng chờ không được bao lâu, Cùng với suy nghĩ những cái đó vô dụng, Chi bằng các ngươi chạy nhanh trở lại tứ phương đại lục, Đem nên giải quyết đều giải quyết xong đi, Tương lai đã không có nỗi lo về sau, Mới có thể càng tốt dung nhập đến long đế quốc thế lực trong phạm vi Hai chị em rất là buồn bực trao đổi một ánh mắt Cuối cùng là bất đắc dĩ ngồi trên bạch tra bối Mấy cái lao xuống Lúc sau, liền hướng tới tứ phương đại lục nhảy mà đi hai cái canh giờ sau Hai chị em lần thứ hai bước lên phượng trì sơn trang phạm vi Nhìn đến đi mà quay lại hai chị em Phượng trì trên dưới một mảnh hoan hô Huynh đệ mấy cái vây quanh linh diên hảo là chuyển động nửa ngày Ở xác định các nàng xác thật bình an không có việc gì lúc sau, mới thật dài thở dài một hơi, tinh tỏa xuống dưới lúc sau, mới có thời gian dò hỏi các nàng biến mất này 2 tháng, đều đã xảy ra cái gì. Đương nhiên, không tránh được hỏi đến vệ giới bọn họ tình huống, bởi vì tạm thời còn ở vào tu luyện trạng thái, liền thuận miệng nói bọn họ đi làm việc, quá một đoạn nhi thời gian liền sẽ chính mình trở về, xem như đuổi rồi qua đi. Biết được bọn họ hết thảy đều hảo, Mọi người dẫn theo tâm lúc này mới về vị Chỉ là nói đến cục đá đảo Nói đến mạnh linh thời điểm Linh riêng lúc này mới nhớ tới Cục đá đảo bị hủy Kia mạnh linh có phải hay không cũng treo Chỉ sợ những cái đó Rồi bỏ xuất động thời điểm Nàng cũng đã giữ nhiều lành ít đi Rốt cuộc xong việc Các nàng chính là chuyển biến toàn bộ đảo nhỏ Cũng không có phát hiện mạnh linh tung tích Cũng khó trách các nàng không có Ở trước tiên nhớ tới nàng Đã chết cũng hào Đã chết tỉnh lại bị này vạn ác thế tục sở tra tấn Huynh đề mấy cái ở kế tiếp thời gian An an tính tính đem tứ phương đại lục tình huống hội báo cho bọn hắn Ngươi không ở, nhưng cái đó thuốc viên cuối cùng bước đi không Có biện pháp làm, cho nên cũng chỉ có thể tạm dừng Liền sợ thời gian quá dài ảnh hưởng dược hiệu Bất quá trong khoảng thời gian này đến từ khắp nơi dược liệu lại không có đoạn cung Liền trước mắt chữ hàng, chỉ cần đem thuốc viên toàn bộ làm ra tới Trên cơ bản là có thể đem tứ phương đại lục thi độc tất cả không chế được Chỉ là, như thế đại phê lượng vận tác Ngươi một người, như thế nào vội lại đây Nào biết linh riêng nghe xong Lại là cười hì hì vẫy vẫy tay Không Đáng ngại, ta một người có thể thu phục Các ngươi đừng lo cái này Kia đại lục tình huống như thế nào Phía trước chúng ta thuốc viên khởi tới rồi không ít tác dụng Nhưng cái đó đầu phê hưởng thụ người trong khoảng thời gian này tới Vẫn luôn ở vào tiền tuyến, chém giết không ít tang thi, có người dám đi ra ngoài loại lương thực, lại có long đế quốc chi viện, còn có chúng ta này đó thuốc viên lại không ngừng sinh sản chung, mọi người đều thấy được hy vọng, tinh thần. Thượng so di váng càng thêm cứng cỏi, tang thi số lượng không có lại gia tăng, ngược lại liên tục giảm dần chung, sớm muộn gì có một ngày, này đó người bình thường sẽ lần thứ hai thống nhất tứ phương đại lục. Linh Diên cùng công tử diễn nghe xong bọn họ nói. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, hai người trao đổi một cái ánh mắt sau, nhìn về phía hàn tẫn mấy người. Các ca ca, trong khoảng thời gian này thật sự vất vả các ngươi, bất quá, kế tiếp thời gian, chỉ sợ còn muốn tiếp tục. Vất vả các ngươi, ta cùng tỉ tỉ nhiều lắm ở chỗ này đãi một tháng, liền sẽ trở về Long Đế quốc lại trở về, liền không biết khi nào đã trở lại. Cho nên trong khoảng thời gian này, ta cùng tỉ tỷ sẽ phân công hợp tác ta phụ trách chế tác thuốc viên mà các ca ca cùng tỷ tỷ liền yêu cầu phức tạp nhiều hơn chém giết tang thi hy vọng một tháng lúc sau tứ phương đại lục tang thi sẽ đại diện tích biến mất vô tung hoa mậu nghe xong lập tức nhìn không được nhíu mày nha đầu a ngươi có phải hay không quên mất những cái đó tang thi số lượng có bao nhiêu đáng sợ linh duyên nhếch miệng ta sao có thể sẽ quên yên tâm chúng ta có biện pháp chuyện này các ngươi liền không cần nhọc lòng Có ta cùng tỷ tỷ thao tác, các ngươi phụ trách phối hợp là được. Đem nên an bài đều an bài đi xuống sau, hai chị em lần thứ hai vào không gian, Linh Duyên xem xét Hà Ngọc Ngân bọn họ tình huống, nhíu mày nói, bọn họ hiện giờ còn ở vào không ngừng tấn chức tốt nhất. Thời điểm, trong không gian linh khí dư thừa, không bằng khiến cho bọn họ tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình. Công tử diễn vô ngữ nhướng mắt ra, ngươi đều nói như vậy, ta còn có đổi ý đường sống sao. Thôi, tiện nghi bọn họ một lần, khiến cho chúng ta tỉ hai cuối cùng vất vả một lần, vì chúng ta sinh ra này phiến đại lục, công hiến ra cuối cùng lực lượng đi. Ta bên này cái gì đều là có sẵn, suy nghĩ của ngươi ta cũng đều minh bạch, chỉ là, ngươi bên này như vậy đại. Phê lượng thuốc viên, chính ngươi một người, có phải hay không quá, ai nói ta một người, này trong không gian không phải còn có hai cái có sẵn sao, bọn họ luyện dược trình độ nếu là không hảo hảo lợi dụng, liền quá tiện nghi bọn họ công tử diễn nhìn quanh không gian thật lâu sau lúc sau mới nghĩ tới hồng Mị nhi hai thầy trò lập tức trừng thẳng đôi mắt không phải đâu, ngươi tính toán dùng bọn họ được không, này được chưa, thử xem chẳng phải sẽ biết tỷ tỷ yên tâm đi, chờ bọn họ nghĩ thông suốt lúc sau có lẽ không cần chúng ta đi lãng phí miệng lưỡi bọn họ liền tự phát đứng ra làm công hiến vốn đang có chút nửa tin nửa ngờ công tử diễn không nghĩ tới ngày hôm sau phải tới rồi muội muội tin tức tốt nguyên lai, like, ở trong không gian đãi một ngày sư đồ hai, vừa mới bắt đầu còn không thích ứng, chính là dần dần bọn họ liền phát hiện không gian linh khí xa so long đế quốc muốn đầy đủ nhiều, thậm chí còn tồn tại rất nhiều bọn họ thấy cũng chưa gặp qua dược thảo này đối với thích độc thành tánh hai người tới nói, tuyệt đối là một cái trí mạng dụ hoặc, trong lúc bọn họ cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp ý đồ đi ra ngoài, chính là vô luật bọn họ như thế nào nỗ lực, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị vây ở này địa bàn, đừng nói hoạt động nửa phần, ngay cả ăn uống đều thành thật lớn vấn đề, nếu là như vậy chịu đựng đi xuống, cuối cùng không phải bị khát chết, chính là bị đói chết, này đối bọn họ này may mắn chạy thoát. Một mạng người tới nói, tuyệt đối là cái thật lớn khảo nghiệm cho nên, linh diên cấp 3 ngày thời gian còn chưa tới, bọn họ liền kiên trì không được kêu nà. Đối với bọn họ thức thời, Linh Diên cũng không nhiều ngoài ý muốn bộ dáng đưa bọn họ từ cầm chế trong giới thả ra lúc sau, nàng rất là nghiêm túc nhìn bọn họ. Các ngươi đã ở địa bàn của ta, nhất định phải nghe ta, nếu điểm này vô pháp đạt thành chung nhận thức, ta cảm thấy các ngươi vẫn là trở về tiếp tục đợi tương. Đối hảo, Hồng Mỹ Nhi rất là nghẹn khuất nhìn nàng, chúng ta nếu đáp ứng ngươi, liền sẽ không lại nuốt lời, tóm lại chúng ta cũng ra không được, địa bàn của ngươi, tự nhiên ngươi tới làm chủ, này không phải rõ ràng sao bọn họ liền tính tưởng phản đối kia cũng đến có nắm chắc mới được đi hiện giờ ăn nhờ ở đậu, muốn sống liền chỉ có vâng theo nàng chỉ thị nếu không thật còn không bằng lúc trước chết ở cục đá trên đảo nếu là lúc ấy bị nổ chết nơi nào còn có nhiều như vậy sự nhưng cố tình bọn họ không có chết tuy rằng bị điểm trọng thương nhưng này đó thương thế sớm muộn gì sẽ dưỡng hảo bọn họ mệnh cách còn sẽ có rất dài có thể tồn tại Vì cái gì muốn đi tìm chết? Nguyện trung thành thương Úc là nguyện trung thành. Nguyện trung thành nàng phượng nguyên không phải cũng là nguyện trung thành. Thôi, tóm lại muốn chú định cả đời sống ở người khác bóng ma hạ. Kia người này là ai? Lại có gì quan trọng? Cũng may tương lai nhật tử không cần. buôn ba còn có thể mỗi ngày hấp thu như thế thuần hậu linh khí. Này đối với thực lực của bọn họ mà nói, kia chỉ có thể là trăm lợi mà không một làm hại a Này đây, tới rồi tình trạng này. Nếu là lựa chọn đi tìm chết Kia mới là ngu ngốc hành vi đi Như thế rất tốt Sớm như vậy không phải được rồi Nếu các ngươi đồng ý Ta đây cũng sẽ không khắt khe các ngươi Nơi này địa phương các ngươi tùy tiện tuyển trừ bỏ hộ đông phạm vi ở ngoài Các ngươi đều có thể tùy ý đi lại Trong không gian gieo trồng dược liệu Cũng tùy tiện các ngươi dùng Ăn dùng mặt sau tiểu kho hàng đều có Các ngươi tự hành chọn lựa Thiếu cái gì nói cho ta Ta tới giải quyết Hiện tại Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian khôi phục thể lực, 3 ngày lúc sau, các ngươi muốn giúp đỡ ta nhưỡng dược, đúng rồi, các ngươi đều có từng người đan lộ đi. Được đến hồng Mị nhi cùng độc quỷ đích xác định sau, Linh Diên càng thêm nhẹ nhàng, như thế, các ngươi thả tự mình chữa thương đi. Thôi, 3 ngày lúc sau ta lại đến tìm các ngươi. Kế tiếp 1 tháng thời gian, Linh Diên cơ hồ đem chính mình thời gian tất cả đều dùng ở chế tạo thuốc viên thượng, bởi vì sở hữu dược vật đều là phối hợp tốt. Chỉ cần nàng dựa theo tỷ lệ tiến hành phối trí cùng ngủ có thể Thêm chi lại có Hồng Mỹ Nhi thầy trò trợ giúp Không gian thời gian lại so bên ngoài trường một ít Này đây trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian Ba người tay liền không nhàn quá Vừa mới bắt đầu độc quỷ còn không biết Này đó dược là dùng làm gì Nhưng theo thời gian trôi qua Khiến cho hắn dần dần phân tích ra này đó dược vật thành phần Nhưng đơn thành công phân còn không được Như thế đại phê lượng Thời gian lại khẩn Làm hắn liên tưởng đến tứ phương đại lục nghiên cứu chế tạo ra tới đối kháng dược. Đương hắn mở miệng dò hỏi Linh Diên thời điểm, người sau rất là thông khoái thừa nhận. Không sai a đây là nhằm vào ngươi cương thi độc làm được đặc hiệu dược, chính là này dược thành. Phần, lại nhiều một loại có thể trí người hư thoát dược vật, như vậy, có thể hành. Linh Diên trong tay động tác không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên trở về câu, tự nhiên là dùng được, nếu là không dùng được. Hà tất không biết ngày đêm như vậy lăn lộn đâu. Đến nỗi nguyên do, ngươi liền chính mình đoán đi thôi. Tóm lại kia độc là suốt từ ngươi tay. Bất quá, tưởng quy tưởng A. Nhưng đừng chậm trễ chuyện của ta. Chúng ta thời gian khẩn trương đâu. Độc quỷ nghe xong, quả nhiên. Không hề truy vấn, ngược lại như suy tư gì nhìn chầm chầm trong tay thuốc bột. Không biết suy nghĩ cái gì. Linh Diên biết, đối với độc quỷ loại này thích độc thành tánh người tới nói. Càng là gian nan khiêu chiến. Càng có thể khơi màu hắn hứng thú, Thí dụ như cương thi đọc giải dược, Hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng chưa có thể có điều đột phá, Hiện giờ dễ như trở bàn tay đã bị hắn cấp phá, Này phá liền phá đi, Cố tình sở hữu dược vật thành phần liền ở trước mắt, Hắn lại còn, Xem không rõ, Này liền làm hắn càng thêm buồn bực, Linh riêng xem ở trong mắt, Cười ở trong lòng, Cũng không vội mà đi giải thích, Càng không lo lắng hắn sẽ làm cái gì tay chân, Tóm lại hiện giờ người ở nàng trong không gian, mỗi tiếng nói cử động đều thoát không khai nàng khống chế là được. Không gian ngoài Phượng Trì Sơn trang chỉ để lại tiểu bộ phận người tiến hành cuối cùng thuốc bột nghiền nát công tác, còn lại người tắc toàn bộ đi theo công tử diễn đi trước các quốc. Ra, tiến hành hữu hiệu bố trí. Bọn họ lợi dụng còn không có ăn giải dược tươi sống mạng người, đi hấp dẫn tang thi đàn, đưa bọn họ một đám, tất cả đều dẫn dắt đến chỉ định cự hố. Rồi sau đó giải nhập Bạch tra từ đáy biển trừ đi lên dầu mỏ, đưa bọn họ hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. Có bọn họ kéo, các quốc gia mọi người cũng bắt đầu hành động lên, mà Bạch tra cùng công tử diễn chỉ cần phụ trách không ngừng đầu nhập dầu mỏ cùng một ít có thể hòa tan thi thể năng lượng cao hóa học. Phẩm. Đương nhiên, bọn họ tận khả năng lựa chọn một ít điều kiện không tốt núi đá khu vực. Kể từ đó, chẳng sợ bị dầu mỏ cùng hóa học phẩm ăn mòn quá. Cũng không lo lắng tương lai hoa màu loại không ra Ngày qua ngày xuống dưới Bọn họ phương pháp được đến hữu hiệu khống chế Cương thi số lượng càng là lấy mắt Thường có thể thấy được tốc độ không ngừng biến mất trung rốt của Ở một tháng sau Tứ phương đại lục phía trên đã không thấy đại phê lượng đại phê lượng tang thi Đàn Còn lại những cái đó giải rác tang thi Chờ tương lai giải dược toàn bộ vận chuyển đúng chỗ lúc sau Sẽ tự có người đưa bọn họ thu thập hầu như không còn Má bất đình để bận việc một tháng công tử diễn, ở nhiệm vụ sau khi chấm dứt, trực tiếp sụi lơ trên giường, chính là nghỉ ngơi năm ngày mới hoán lại đây kính nhi. Cùng lúc đó, Linh Diên công tác cũng tới rồi cuối cùng giai đoạn, phía trước ủ ra tới thuốc viên, cũng đều đã từng nhóm vận chuyển đi ra ngoài, cuối cùng này. Một đám, hảo xảo bất xảo, đúng là tư u quốc cùng yến quốc số lượng, bởi vì thời gian quan hệ, trong không gian vài người cũng bị Linh Diên mạnh mẽ phóng ra. Trải qua hai ngày quá độ, Ngọc Ngân cùng Lăng Tế Phong dẫn đầu mở mắt, Linh Duyên ở xem xét quá hai người thực lực sau, rất là kinh ngạc nhìn công tử diễn liếc mắt một cái, Tỷ, ngươi còn nói thứ này thực lực không đủ, ngươi xem hắn hiện tại là cái gì thực lực? Lúc trước Ngọc Ngân đi theo bọn họ đi trước Long Đế Quốc Thời. Điểm, thực lực còn chỉ là ở tím dai, nhưng trải qua này một hai tháng tinh lọc, thực lực của hắn đó là có có có hướng lên trên trướng, Vừa mới bắt đầu nàng chỉ là cảm giác được hắn hấp thu linh lực tốc độ quá nhanh, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Này thực lực tấn chức tốc độ cũng như thế nghịch thiên. Công tử diễn nín thở cảm thụ một lát, đồng tử kịch liệt run lên, mặc dai, kiểu tinh. Chỉ kém một bước, liền đạt tới thiên dai nông nỗi. Tê, thằng nhái này thiên. Phú, thế nhưng như vậy hảo. Trái lại lăng tế phong, nguyên bản liền ở vào bạch dai lục tinh giai đoạn. Trải qua này hơn một tháng rèn luyện Thực lực cũng đại biên độ bay lên Nhưng dù vậy Cũng bất quá là cùng Ngọc Ngân không sai biệt lắm Hai người thực lực đều ở vào mặt Giai cửu tinh nông nỗi Hai bên một đối lập Ngọc Ngân nghịch thiên thiên phú cũng liền trương hiển ra tới Phải biết rằng Lăng Tệ Phong Chính là Long Đế Quốc Người Từ nhỏ liền sinh hoạt ở linh khí đầy đủ Đế Quốc Đối lập loáng tứ phương đại lục Hắn tại thiên thiên ưu thế thượng liền không biết So Ngọc Ngân cao hơn nhiều ít bậc thang Chính là lúc này mới không đến 2 tháng thời gian, Ngọc Ngân đã đuổi theo, đủ để có thể thấy được người này thực lực là có thể nghịch tập. Đương nhiên, Ngọc Ngân bọn họ bất hạnh tu luyện thời điểm, hai chị em tu luyện cũng cũng không có chậm chế. Hiện giờ công tử diễn đã muốn chạy tới thiên giai 5 sao, mà Linh Diên lại dừng lại ở thiên giai. Một tinh, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Ở Ngọc Ngân thanh tỉnh phía trước, công tử diễn phát ra từ nội tâm cảm thán một câu. Linh Diên chế nhạo chiều nàng chớp chớp mắt Cho nên, ta cái này tỷ phu Cũng không phải tỷ tỷ trong tưởng tượng như vậy nhược kê, có phải hay không? Công tử diễn đạm nhiên hử lạnh Thì tính sao? Tỷ phu kêu cũng thật thuận miệng Cảnh cáo ngươi, chuyện của ta Không cần ngươi tơi hạt nhọc lòng Minh bạch Linh Diên bĩu môi, công tử Diễn thấy nàng không để bụng Không khỏi nóng nảy, nha đầu Ta và ngươi không giống nhau Các ngươi lại thế nào? cũng từng cộng đồng sinh hoạt quá, đối lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết, ta cùng hắn, cơ hồ chính là người xa lạ, ta không thích loại này không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở hôn nhân, chẳng sợ đã từng hắn đối ta hứa hẹn qua cái gì, nhưng ta hiện tại chung quy không phải hoa nhiêu, mà là công tử diễn, minh bạch. Linh Diên nghe xong lời này, trầm mặc một hồi. Lâu, hướng tới nàng gật gật đầu, "Hảo tỷ tỷ, ta không cùng ngươi nói giỡn, ngươi nói ta minh bạch." Như vậy khá tốt, tóm lại chúng ta hiện tại cũng không có thời gian tưởng này đó, đến nỗi cảm tình phát triển, không bằng liền xem lẫn nhau tạo hóa đi. Này giữa, kỳ thật cũng bao hàm nàng cùng vệ giới, tuy nói nàng cùng vệ giới chi gian tồn tại ngật đáp, đã bị hắn giải thích rõ ràng, theo lý thuyết nàng hẳn là như vậy tha thứ hắn, nhưng nàng lại không nghĩ liền đơn giản như vậy. Thừa nhận hắn, nàng cùng hắn đã phân biệt nhiều năm, kỳ thật cũng đã cùng người xa là không sai biệt lắm. Có lẽ tỷ tỷ nói đúng, mặc kệ đã từng như thế nào, các nàng chỉ nghĩ muốn xem hiện tại. Hơn nữa, trước mắt điều kiện là, các nàng cũng không có bao nhiêu thời gian đi nói này đó. Cảm giác được lăng tệ phong cùng Ngọc Ngân có thanh tỉnh dấu hiệu, hai chị em đồng thời đình chỉ nói chuyện với nhau. Đương hai anh em mở to mắt, nhìn đến đứng ở bọn họ bên người hai chị em khi. Đồng tử còn có chút tan giá, thẳng đến ánh mắt dần dần tụ tập lại đây lúc sau. Mới đột nhiên nhớ tới cái gì Tạch một chút liền ngồi đứng lên Hai người các ngươi không có việc gì đi Linh diên mở ra đôi tay Tự động dạo qua một vòng Mới cười nhìn hắn Ngươi xem chúng ta có thể có chuyện gì Ngược lại là các ngươi Có biết chính mình loại này đần độn trạng thái liên tục đã bao lâu Lăng tế phong ngốc ngốc nhìn bọn họ trong chốc lát Mới hậu chi hậu giác nói Nhiều Đã Bao lâu Hai tháng Không ăn không uống hai tháng bang một tiếng lăng tế phong đột nhiên một phách chính mình đùi ta nói như thế nào như vậy đói cả người một chút sư lực không có hợp lại đã hôn mê hai tháng ta nói đệ muội a ngươi sao liền không gọi tỉnh chúng ta đâu a đúng rồi vệ giới đâu ta huynh đệ không có việc gì đi như thế nào không thấy hắn đâu tình huống so các ngươi nghiêm trọng điểm bất quá hiện tại cũng tốt không sai biệt lắm đại khái hai ngày này liền sẽ tỉnh lại Đến nỗi các ngươi, không phải ta không gọi tỉnh các ngươi, mà là các ngươi chính mình không muốn tỉnh lại, các ngươi là không biết, thân thể của mình tại đây đoạn thời gian có bao nhiêu kỳ quái, còn không chạy nhanh nhìn xem, các ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này được đến cái gì chỗ tốt. Hai huynh đệ đồng thời cúi đầu, bắt đầu tự mình kiểm chứng, sờ sờ nơi này, sờ sờ chỗ đó. Thật tốt quá, không có thiếu cánh tay gãy chân nhi, không có thiếu thịt thêm xẻ... Đầu óc lúc này cũng rất thanh tỉnh, không có cảm giác nơi nào không giống nhau a. Nói, hai đầu bỉ lại xuẩn manh xuẩn manh lẫn nhau sờ lên, này nhìn xem, chỗ đó vỗ vỗ, xem hai chị em hảo không xấu hổ. Cuối cùng vẫn là ở linh diên nhắc nhở hà, bọn họ cha xét hạ chính mình nội tức, này vừa thấy không quan trọng. Hai cái phân biệt 1 mét 8 cao trắng hán a, thế nhưng bị kích thích đồng thời trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Xem hai chị em trọng mắt, suýt nữa bị xấu hổ moi xuống dưới, quá Nima mất mặt, dựa liền điểm này thừa nhận năng lực a. Linh Diên không chút khách khí đối với té xỉu trên mặt đất hai người chính là hai chân, không biết có phải hay không nàng sức của đôi bàn chân quá lớn, vẫn là hương vị quá toan sản này hai người thật đúng là bị đá tỉnh. Không màng chính mình trên mặt xích quả quả dấu chân, hai người đồng thời bắt lấy Linh Diên cùng công tử diễn. Nhan Nhi a, này tình huống như thế nào a, đây là ta nhớ rõ ta lúc ấy Chính là bị thương hôn mê a như thế nào, như thế nào hôn mê hai tháng thực lực còn thấy trướng. Lời nói đến nơi đây, hắn giang nan nuốt một ngụm nước miếng, màu chốt trướng liền trướng đi, còn trướng nhiều như vậy, mặc dai cửu tinh a ta này đi cái gì ngưu ích vận a Bên kia lăng tệ phong, đồng dạng một bộ ngươi đánh ta một cái tát, ngươi véo ta một chút, làm ta nhìn xem này có phải hay không chân thật buồn cười biểu tình. Kết quả, bị linh riêng một cái tát ném bò trên mặt. Đất lúc sau... Cư nhiên còn ngây ngô cười ngồi thẳng thân mình, khóe miệng không được dơ lên, tâm tình tốt đến không được. Ha ha, thật không nghĩ tới ta lăng tệ phong cư nhiên cũng có như vậy cẩu, Phân vật, trọng thương hôn mê dưới thế nhưng cũng có thể chướng thực lực. Ông trời đây là mở mắt a ha ha ha, lúc này có ý tứ, giữ nhà kia mấy cái lão nhân lần này còn có gì nói. Linh duyên cùng công tử diện bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt, đều từ lẫn nhau đáy mắt thấy được thật. Sâu bất đắc dĩ Hôn mê dưới liền tưởng tấn chức thực lực. Ha ha, đừng đậu, chẳng sợ chính là linh duyên cái này không gian chủ nhân. Cũng không có bổn sự này, được không? Nếu không phải lo lắng trong khoảng thời gian này bại lộ cái gì bí mật, nàng cũng sẽ không làm băng cánh thanh trừ bọn họ ký ức. Thế cho nên này hai hóa ký ức liền từ chính mình hôn mê kia một khắc đứt phim. Này đây căn bản liền không biết này hai tháng, bọn họ có bao nhiêu vất vả tu luyện. Buồn cười này hai vẫn còn lo lắng cho mình thực lực không đủ ổn định, còn tưởng tiếp tục lưu lại ổn định ổn định đâu, cuối cùng bị Linh Diên lại bàn tay đi xuống, dốc hết sức của trách lên. Các ngươi này đó không lương tâm, ngươi nói chúng ta muốn các ngươi có ích lợi gì, chúng ta cho các ngươi đi cứu người, kết quả các ngươi ba nhưng khen ngược a, không hổ là anh em cùng cảnh ngộ, này một cái hai cái, đều cấp lão nương hôn mê bất tỉnh, các ngươi nhưng thẳng đến này đoạn nhi thời gian ta cùng, tỉ tỷ bị nhiều ít khổ. Kinh linh riêng này vừa nhắc nhở, hai anh em giống như lúc này mới nghĩ tới cái gì, bọn họ đồng thời ngẩn đầu, kinh ngạc nhìn về phía các nàng. Đúng rồi, chúng ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, nơi này là địa phương nào, chúng ta hiện tại lại là như thế nào cái tình huống. Ngọc Ngân Càng là vẻ mặt ấy náy chi sắc, thực xin lỗi a nhan nhi, ta, ta này thật sự không biết muốn nói gì hảo, công tử diễn liếc xéo hắn một cái, chưa nói cái gì, ngược lại là linh diên hung tợn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. chúng ta hiện tại ở phượng trì sơn trang, cái kia cục đá đảo đã bị ta cùng tỷ tỷ hủy, hủy hoại. nàng nói nhẹ nhàng băng cua chính là người sau chồng mắt suýt nữa không chừng xuống dưới. ngươi nói cái gì? cục đá đảo trầm. này sao có thể? này như thế nào liền không khả năng. Như vậy chuyện quan trọng chúng ta còn có thể cùng các ngươi nói giỡn. Không tin nói, chính mình chạy ra đi xem, nơi. Này rốt cuộc là địa phương nào? Không phải, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, kia cục đá trên đảo cơ quan thật mạnh. Lại có độc quỷ cái kia thực lực khủng bố người ở. Hơn nữa trên người hắn còn mang theo có kịch độc dược. Các ngươi, các ngươi là như thế nào thành công chạy thoát? Lăng Tệ Phong nói âm vừa ra. Một đạo kịch liệt ho khan thanh liền tự Linh Diên phía sau vang lên Bốn người đồng thời quay đầu lại Lại thấy đầy mặt tái nhợt vệ giới Thế nhưng ngồi dậy, có lẽ Là bởi vì muốn mở miệng nói chuyện Lại nhân giọng nói quá làm Thế cho nên ho khan lên Linh Diên xem mặt đoán ý Yên lặng cho hắn đệ thượng một chén nước Vệ giới cảm kích nhìn nàng một cái Lúc này mới, ừ ừ ừ rót ừ, đi xuống Khô cạn giọng nói được đến nhuận khẩu Quả nhiên thoải mái rất nhiều Hắn gấp không chờ nổi kéo Linh diên tay, thực xin lỗi diên nhi, ta lại làm ngươi vì ta, làm lụng vất vả. Vừa mới hắn nghe rõ ràng, ý thức cũng là mạnh mẽ phá tan tỉnh lại. Bởi vì quá mức khẩn trương, hắn thanh âm có chút run rẩy chính là vẻ mặt của hắn, lại là khó được nghiêm túc. Linh diên dường như đã thói quen như vậy đối bạch, nhàn nhạt, nhạt hủy diệt hắn tay, không nóng không lạnh nói, đừng nói giống như ta gấp không chờ nổi đi cứu ngươi dường như... Lần này tiến đến, bất quá là ngoài ý muốn thôi Dư thừa nói lại không nghĩ nói thêm nữa Lôi kéo công tử diễn muốn đi vệ giới thấy thế Cấp khuôn mặt tuấn tú một cái chớp mắt trắng bệch như thờ Giấy, hắn muốn đi kéo Linh Diên Lại không giữ chặt, lập tức không màng tất cả xoay người xuống giường Bởi vì qua cấp, thêm chi hắn lại là mạnh mẽ tỉnh táo lại Tứ chi phối hợp tính còn không có khôi phục lảo đảo vài bước liền ghé vào trên mặt đất Ngọc Ngân vừa thấy, liền phải đi đỡ, lại bị một bên lăng tệ phong tùy tay bắt được. Nhân ra hai vợ chồng chi gian sự, ngươi đi theo hạt trộn lẫn cái gì? Ai nha, hôn mê lâu lắm, cảm thấy cả người đều là cứng đờ, đi đi đi, chúng. Ta cũng đến bên ngoài đi xem một chút, thuật tiện hiểu biết một chút mấy ngày nay tới giờ, tứ phương đại lục đều đã xảy ra cái gì? Sớm tại vệ giới ngã trên mặt đất thời điểm, Linh Diên liền ở chân. Thừa dịp cái này không đương, Lăng Tê Phong liều mạng cấp công tử diễn đưa mắt ra hiệu. Công tử diễn trên mặt tuy vô biểu tình, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình muội muội cùng vệ giới chi gian cảm tình quá mức phức tạp, đích xác yêu cầu câu thông giải quyết, liền cái. Gì cũng chưa nói, phối hợp cùng Lăng Tê Phong đoàn người, rời đi thạch thất, người không liên quan đều rời khỏi sau, linh duyên không có gì biểu tình rũ mắt nhìn lược hiện chặt vật vệ giới. Đứng lên đi. Nên đi người đã đi rồi, ngươi cũng không cần bày ra cho đại gia nhìn. Vệ giới trái tim chật vừa thu lại, rồi sau đó không thể tưởng tượng ngẩn đầu lên. diên nhi, ta không có. Ngươi có chuyện liền nói, nếu không có, ta liền đi rồi. Vệ giới tâm hoàn toàn luống cuống, vì... Cái gì sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy đâu? Này như thế nào cùng chính mình trong tưởng tượng không quá giống nhau đâu? Rốt cuộc hắn hôn mê trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào nha đầu này phản ứng làm hắn như vậy xa lạ Như vậy mặt trái cảm xúc Rõ ràng so với bọn hắn mới vừa gặp lại thời điểm Còn muốn hở hững A Nóng lòng biểu đạt chính mình nội tâm vệ giới Bất chấp chính mình tay chân vô lực trạng thái Cường chống bò tới rồi linh diên dưới Chân không màng chính mình thân phận cùng mặt mũi Ôm chặt linh diên đùi Ngươi không thể đi Ta hiện tại tình huống như thế nào còn không có làm rõ ràng Không có hướng ngươi giải thích rõ ràng Ngươi sao lại có thể đi Linh riêng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái Ta không cảm thấy chúng ta chi gian còn có cái gì yêu cầu giải thích Vệ giới Ngươi cùng ta Căn bản là không phải một cái thế giới người Từ trước là Hiện tại là Về sau càng là Ngươi vẫn là trở về đi Trở lại Ngươi nên trở về địa phương đi Diên nhi Rốt cuộc đã xảy ra cái gì Làm ngươi đột nhiên như vậy quyết tuyệt đối ta Ngươi phía trước không như vậy, ngươi chính là phán ta tử hình, cũng muốn làm ta chết cái minh bạch đi. Linh Diên ha hả cười, nhún vai, nơi nào như vậy nhiều vì cái gì đâu. Trên đời này rất nhiều cảm tình đều là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt rõ ràng. Ngươi cùng ta chi gian cảm tình, chính là như thế, lúc trước ở bên nhau thời điểm chính là cho nhau lợi. Dũng hơn 4 năm trước nên kết thúc kỳ thật đã kết thúc, lại dây dưa đi xuống, còn có cái gì ý nghĩa đâu như thế nào liền không có ý nghĩa. Ta yêu ngươi, ta thích ngươi, này 4 năm ta không có lúc nào là đều ở tưởng niệm ngươi, bởi vì có người đối ta nói, bốn năm lúc sau, ngươi liền sẽ tìm trở về, cho nên ta vẫn luôn đang đợi ngươi, Diên Nhi, ta đang chờ ngươi à? Chúng ta đã bỏ lỡ gần 6 năm thời gian, trước kia ta không hiểu cảm tình, cô phụ ngươi hy vọng, cô phụ tâm ý của ngươi, làm ngươi mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng rời đi. 4 năm lúc sau, ta chỉ nghĩ hảo hảo đền bù ngươi, hảo hảo bồi thường ngươi, ta phải dùng ta quãng đời còn lại tơi thương ngươi, ái ngươi, Diên Nhi, ta là nghiêm túc, ngươi phải tin tưởng ta.